Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Tại truyền linh tháp, sắc mặt thiên cổ Đông Phong nghiêm nghị ngồi tại chủ vị. Tại bên trái hắn, rõ ràng là thiên phượng đấu la lãnh giao thủ. Bên phải hắn, nhưng là ngân long đấu la của Nguyệt Na. Không sai, địa vị của Nguyệt Na bây giờ, tại bên trong truyền linh tháp sớm đã là nước lên thì thuyền lên. Đã có thể cân bằng địa vị cùng thiên phượng đấu la. Kể từ khi thiên cổ Đông Phong cho rằng nàng cùng tôn tử đã đã xảy ra quan hệ. Sau đó một điểm cảnh giác cuối cùng cũng tiếp theo biến mất. Đem nàng nhất tới vị trí hiện tại. Mà cổ Nguyệt Na cũng bằng vào thực lực cường đại cùng trí tuệ siêu đẳng, đem vạn thú đài tổ chức khí thế ngất trời. Có thể nói, mấy ngày nay tới giờ, điều duy nhất có thể làm cho thiên cổ Đông Phong trò chuyện. Đấy chính là vạn thú đài bên này mang đến thu nhập khổng lồ. Chẳng qua là, tính là như thế. Tâm tình vị tháp chủ này như trước thật không tốt. Trừ lãnh giao thù cùng cổ Nguyệt Na Gia, ở đây ít nhất đều là cấp độ siêu cấp đấu la trở lên. Chính là nội tình chính thức của truyền linh tháp. Thiên cổ Đông Phong liền như vậy trầm mặc mà ngồi mấy phút rồi, một mực đều không có mở miệng. Tuy rằng không biết hội nghị lần này nội dung là gì, nhưng nghĩ như thế nào cũng biết sẽ có quan hệ cùng sử lai khác học viện. Hai đại cực hạn đấu la của đường môn mang theo vĩnh hằng thiên quốc đi vào tổng bộ truyền linh tháp uy hiếp cả truyền linh tháp. Tại bên trong cao tầng cũng không phải bí mật gì. Mà đây cũng là nhục nhã vô cùng của truyền linh tháp. Từ sau khi từ chiến thần điện trở về, thiên cổ điệt đình giận dữ, xử trí không ít người trong tổng bộ. Nhưng coi là như thế, cũng không thay đổi được sự thật. Quan trọng nhất là, vĩnh hằng thiên quốc rơi tại trong tay đường môn. Cái này như là một thanh tên nhọn treo ở trên đỉnh đầu truyền linh tháp. Ai cũng không biết cái đồ vật này lúc nào sẽ hàng lâm. Đây chính là uy lực rất kinh khủng, bằng cả hai quả thí thần lúc trước. Rơi ở nơi nào, ở đó cũng sẽ là một mảnh phế tích. Liền tại bên trong thời gian gần một tháng, thiên cổ Đông Phong đã nhận được hai mươi mấy phong thư thỉnh cầu chuyển đi khỏi truyền linh tháp. Ở đây liền có vượt qua một phần ba người đưa ra yêu cầu này. Bởi vì cái gọi là Pháp không trách chúng, tính là hắn dù cường thế thế nào, cũng không có khả năng hạ lệnh nhằm vào tất cả cao tầng của truyền linh tháp. Cái kia chắc chắn sẽ đưa tới náo động bên trong. Thiên cổ ra mặc dù tại truyền linh tháp có địa vị rất cao, nhưng là không phải một tay che trời. Cho nên, hôm nay cái hội nghị này sẽ thiên cổ Đông Phong nhất định phải mở ra. Nói cách khác, bên trong truyền linh tháp nếu như tâm tản, phiền toái liền lớn, vĩnh Hằng thiên quốc bị đường môn lấy được. Căn bản mà nói, cái này kỳ thật không phải trách nhiệm của hắn. Thế nhưng là, truyền linh tháp bên trong quốc hội không phải là chỉ nhìn như vậy. Hiện tại đã có rất nhiều âm thanh không hài hòa xuất hiện. Sự kiện có quan hệ với lúc trước nhằm vào sử lai khắc thành. Quyết sách chủ yếu nhất chính là thiên cổ ra đưa ra. Hiện tại bị lật lại, nếu không phải có thiên cổ Điệt Đình, thiên cổ Đông Phong hay đại cực hạn đấu la chấn nhiếp, chỉ sợ những âm thanh sớm hóa thành hành động. Lãnh giao thù cuối cùng ngồi không yên, nàng tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng ở thời điểm này, vẫn phải chủ động nói ra. Tháp chủ, đem tất cả đều gọi tới, ngay đến cùng là có chuyện gì? Nàng cùng thiên cổ Đông Phong cũng không phải nhất mạch. Trên thực tế, nàng đại biểu chính là phái thế lực khác bên trong truyền linh tháp, chỉ bất quá so với cùng thiên cổ ra yếu thế hơn rất nhiều. Thiên cổ Đông Phong nhìn nàng một cái, thản nhiên nói Gần đây, trong khoảng thời gian này, có thật nhiều tin đồn Ta cũng biết mọi người ở đây đều lo lắng một ít gì đó Trên thực tế, lo lắng của các người ta đồng dạng cũng có Các người đơn giản chính là suy nghĩ, sử lai like khắc học viện cùng đường môn lúc nào chính thức đến báo thù chúng ta Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được Ánh mắt mọi người cũng đều tập trung vào trên người vị truyền linh tháp tháp chủ này Chẳng ai ngờ rằng, thiên cổ Đông Phong sẽ trực tiếp như thế đem chuyện này nói ra. Đã chầm mặc thoáng một phát, thiên cổ Đông Phong nói. Không sai, chúng ta cùng sử lai like khắc cùng đường môn, mâu thuẫn ở giữa đã là không thể nào hóa giải. Chuyện này sớm muộn cũng phải lên men. Mà càng muộn tự hồ là đối với chúng ta càng bất lợi. Các ngươi hẳn là cũng đều cho là như vậy, đúng không? Lãnh giao thủ lông mày cao lại. Tháp chủ, ngươi đây là chỉ trích mọi người sao? Nội tâm bất mãn của nàng đối với Thiên Cổ Đông Phong sớm đã đến biên giới gần như bộc phát. Kể từ khi Sử Lai Khắc thành bị tạc chính là như thế. Thiên Cổ Đông Phong lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tại Đấu La đại lục chúng ta, kể từ hồn đạo khí bắt đầu phát triển nhanh chóng đến nay, hồn thú liền không còn là đối thủ chúng ta cần suy tính. Cho nên, con người là đối thủ của chính mình, mà cũng nương theo lấy hồn đạo khí phát triển, lực lượng cá nhân hồn sư đã không phải là tuyệt đối nữa. Bằng không mà nói, lúc trước kình thiên đấu la liền sẽ không bị nổ chết. Lời vừa nói ra, sắc mặt lãnh giao thủ rõ ràng lệch một bên. Dưới mặt bàn, nắm đấm cũng không khỏi tiếp theo nắm chặt. Trong mắt hàn quang bắn ra, nàng tuy rằng biết rõ đây là thiên cổ đông phong vung muối vào miệng vết thương của nàng. Lại cũng không thể không bị hắn mà nói chọc giận. Thiên cổ đông phong nhưng không có nhìn nàng, chẳng qua là tiếp tục nói. Cho nên, trên thế giới này, lực lượng cá nhân đã không phải là tuyệt đối. Chính thức cường đại, đấy là lực lượng tập thể, là lực lượng khoa học kỹ thuật, càng là lực lượng kim tiền. Mà truyền linh tháp chúng ta, tại bên trên toàn bộ đại lục có thể trở thành tổ chức đệ nhất. Cũng là bởi vì nội tình chúng ta thâm hậu cùng kim tiền thiên văn sổ tự. Na na, đem số liệu nói cho mọi người một chút. Vâng, tháp chủ. Ngồi tại dưới thủ vị hắn, cổ Nguyệt Nam ngồi thẳng thân thể, thản nhiên nói. Trước mắt, vạn thú đài tổ chức ở trạng thái tốt đẹp. Vạn thú đài có thể tiếp nhận kim tiền, kim loại hiếm và các loại vật phẩm chân quý tiến hành trao đổi để tiến vào. Tại trong thời gian một năm này, thu nhập mang cho chúng ta đã vượt qua 30% so với hồn linh truyền thống bán ra, trở thành nguồn thu nhập lớn nhất của chúng ta. Những thứ kim loại hiếm cùng với thu nhập này, một bộ phận vùi đầu vào nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật và phát minh. Một bộ phận khác thì dùng để mua sắm vật tư chiến lược cần thiết bổ túc cho chúng ta. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, nhìn về phía thiên cổ Đông Phong, lộ ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Ngồi tại đối diện của Nguyệt Na, trên mặt lãnh giao thủ thì là toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì chút ít số liệu này ngay cả nàng cũng không biết. Nàng đã từng hỏi thăm qua cổ Nguyệt Na. Nhưng lúc đó cổ Nguyệt Na trả lời thế nhưng là không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ được thiên cổ Đông Phong nhắc nhở đã nói ra. Cái ý vị này là như thế nào? Lãnh giao thù như thế nào không rõ ràng lắm? Người đệ tử này của chính mình chỉ sợ đã triệt để rời xa mình rồi. Thiên cổ Đông Phong hướng cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, nói. Có một số việc cũng nên nói cho mọi người. Mọi người đừng cho rằng ta một mực là ngồi không ăn bám. Chúng ta làm công tác chuẩn bị, đều là tùy thời đối mặt với tình huống cực đoan đấy." Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, nói, "Những thứ vật tư chiến lược này, kể cả, nhóm đầu tiên, 100 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, kể cả ba bộ hệ thống hàng ngũ phòng ngự mà liên bang nghiên cứu chế tạo ra, chuyên môn vì tương lai thăm dò vũ trụ, kể cả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 8 là 300 miếng, liên tiếp số liệu khiến đám người cao tầng ở đây dần dần trở nên cứng họng. 100 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 sao? Cái ý vị này là như thế nào? Phải biết rằng, bất luận một quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 đều là vật tư tính chiến lược, đều đủ để tương đương với một kích toàn lực của một vị cực hạn đấu la. Tàu chiến chỉ huy của hải thần quân đoàn cũng chính là lắp ráp không quá 10 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, cái kia đã là quy cách cao nhất của liên bang rồi. 100 miếng sao? Con số này giống như tại trong lịch sử đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây là một khoản kim tiền thiên văn sổ tự hạng gì? Cổ Nguyệt Na nói xong con số. Sau đó tiếp tục nói, đối với uy lực vĩnh hàng thiên quốc, chúng ta tiến hành phân tích kỹ càng qua. Tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn phân tích ra uy năng ở hạch tâm khi nó bạo tạc nổ tung, lúc có thể đạt đến trình độ như thế nào. Nhưng ba bộ hệ thống phòng ngự vũ trụ, năng lực ít nhất có thể tại trong quá trình nổ lớn, sẽ cho chúng ta ba phút phòng ngự. Ba phút, đủ để khiến chư vị làm rất nhiều chuyện rồi. Trang bị chạy trốn của truyền linh tháp tổng bộ tự nhiên sẽ không thiếu. Có ba phút, chạy xa vài chục lần đều kịp. Ánh mắt thiên cổ đông phong lạnh thấu xương mà nói, hiện tại, ba bộ hệ thống phòng ngự này cũng đã lắp đặt tại tổng bộ bên này. Cho nên, ta dám nói, tại đương kim bên trên đấu la đại lục, không có chỗ nào an toàn hơn so với nơi đây. Hiện tại, ai còn muốn đi, lập tức lấy ra đi, ta trước tiên phê chuẩn, tuyệt không giữ lại. Khí tức chiến thiên đấu địa từ trên người vị cực hạn đấu la này bộc phát ra. Hắn lúc này, đâu còn có ủ rột lúc trước. Càng nhiều hơn nữa, là hoàn toàn phóng xuất ra khí phách. Kể cả thiên phượng đấu la lãnh giao thủ ở bên trong, toàn trường một mảnh yên lặng. Chẳng ai ngờ rằng, thiên cổ Đông Phong vậy mà đã và đang âm thầm bố trí nhiều như thế. Số lượng kim tiền này tuyệt đối là thiên văn sổ tự khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, ai cũng nói không nên lời hắn là xài tiền bậy bạ. Nếu như không phải chuyện gần đây, mọi người ở đây đều phải thừa nhận. Kể từ khi thiên cổ Đông Phong trở thành tháp chủ, truyền linh tháp nhanh chóng phát triển, nhất là tại phương diện thu nhập sáng tạo hồn linh vạn năm, khiến truyền linh tháp cũng đã là thu nhập bạo tăng. Hơn nữa bây giờ có vạn thú đài. Có thể nói, tất cả thu nhập trước mắt của truyền linh tháp có hơn 80% đều là từ khi vị tháp chủ này xuất hiện. Hắn mang đến tài phú, lại mua sắm tài nguyên, dùng vũ khí tính chiến lược để thủ hộ truyền linh tháp, uy hiếp đối thủ. Những cách làm này căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Hiên Cổ Đông Phong nhìn quanh một vòng, thấy không có bất kỳ người nào ở thời điểm này có can đảm mở miệng, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lạnh nhạt nói, cho nên, từ giờ trở đi, ta không hy vọng nghe đến bất luận âm thanh nói chuyện giật gân nữa. Về phần sử lai like khắc cùng đường môn, bọn hắn dám đến, vậy thì chờ bọn hắn đến. Nếu như bọn hắn thông minh mà nói, liền có lẽ thành thành thật thật phát triển. Về phần chế tạo đạn phó thí thần, tại dưới tình huống không tiếc bất cứ giá nào, chúng ta cũng không phải liền làm không được. Đó là một thời đại kim tiền trí thượng, sử lai like khắc cùng đường môn dù dạng thế nào, cũng không có khả năng ở phương diện này so với cùng chúng ta. Chẳng qua là có mấy người trẻ tuổi có thiên phú thì sao? Bọn hắn có thể chống lại cùng một cái thời đại sao? Cho nên, ta một mực đều không rõ, các ngươi đang lo lắng đến tột cùng là cái gì? liền cứ như vậy đi, tan họp. Nói xong câu đó, thiên cổ đông phong đập bàn một cái, đứng dậy liền đi. Cổ nguyệt nao vội vàng đứng người lên, đi theo phía sau hắn bước nhanh mà đi. Trong phòng họp như cũ là một mảnh yên lặng. Lúc trước, một tổ số liệu đối với mọi người mà nói, quả thực là rung động tương đối to lớn. Nhưng bọn hắn lại không phải không thừa nhận, thiên cổ Đông Phong đã thành công. Hắn thành công dùng một tổ hợp số liệu này chấn nhiếp mọi người. Còn có lý luận kim tiền trí thượng của hắn. Ít nhất hiện tại không ai có thể phản bác được. Hai nắm tay lãnh giao thủ nắm chặt, ngồi ở chỗ kia thật lâu không có rời đi. Tâm tình của nàng một mực đều rất áp chế, kể từ sau khi vân minh chết chính là như thế. Nàng đối với cổ Nguyệt Na một mực đều ký thác hy vọng rất cao. Từ trên người nàng, đã từng thấy tương lai. Nhưng bây giờ, cổ Nguyệt Na vậy mà thật sự bị thiên cổ Đông Phong lôi kéo rời đi. Hy vọng trong lòng mình cũng tiếp theo phai mở. Nàng có chút mờ mịt, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như không phải là không có dũng khí. Nếu như không phải là bởi vì người kia không yêu nàng. Có lẽ, nàng cũng sớm đã theo người kia mà đi rồi. Một mực trở lại trong phòng của mình, thiên cổ Đông Phong mới phun ra một cái thở dài. Cuối cùng là có loại cảm giác hãnh diện. Cổ Nguyệt Na cũng đi theo hắn đi đến, đóng kỹ cửa phòng dưa tay mở ra hệ thống ngăn cách bên trong, Thiên Cổ Đông Phong nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, phảng phất là lầm bầm lầu bầu nói: người có phải cảm thấy ta rất mạo hiểm hay không?" Cổ Nguyệt Na nói: "Có một chút." Ra Ra, cái số liệu này trên thực tế đến nơi chỉ có không đến 20%. Nếu như là người khác để tâm đi thăm dò, chỉ sợ. Dù sao, cái khác còn dễ nói, còn chế tác định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 vẫn là cần thời gian rất lâu đấy." Thiên Cổ Đông Phong nói. Ba bộ hệ thống phòng ngự lúc nào có thể hoàn toàn đến nơi. Cổ Nguyệt Na nói. Ước chừng còn cần ba tháng. Nhưng căn cứ tính toán, ba bộ hệ thống phòng ngự này cộng lại. Phòng ngự đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc như trước là chưa đủ. Một phút đồng hồ chỉ sợ đều chống đỡ không đổi. Hơn nữa, thật sự xuất hiện vấn đề, con cần hôn sư đủ nhiều để chèo chống. Thiên cổ Đông Phong thản nhiên nói. Cho nên ta cho ra thời gian mới là ba phút. Những người này đều là đại nạn chỉ nghĩ đến riêng phần mình mà thôi. Không cho bọn hắn hy vọng, đến lúc đó ai cũng sẽ không dám bán mạng. Mà thật sự đến thời điểm cực đoan, luôn có ít người phải hy sinh đấy. Cổ Nguyệt Na ánh mắt ngưng trệ thoáng một phát, sau đó mới gật gật đầu, nói. Vâng. Thiên cổ Đông Phong xoay người lại, ánh mắt Nhu Hòa nhìn nàng, nói. May mắn những ngày này có người giúp ta. Vạn Thú Đài mang đến ổn định cho tổ chức. Là chuyện trọng yếu nhất bây giờ của chúng ta. Vạn Thú Đài hoàn toàn ở trong chúng ta khống chế. Đây là bất luận cái gì một ai cũng không cách nào nhúng tay vào. Vô luận bọn hắn bất mãn đối với ta đến cỡ nào, nhìn thu nhập vạn thú đài cực lớn, trên mặt mũi cũng sẽ không thật sự đi điều tra những cái số liệu kia. Cho nên, ngươi chỉ cần vững chắc tốt vạn thú đài, thu nhập chính là trợ giúp lớn nhất đối với ta. Gia gia yên tâm, vạn thú đài bên kia không có vấn đề gì. Ừ, nếu muốn điều khiển thêm nhân thủ, ngươi cứ tùy tiện điều động. Nhất định phải toàn lực bảo vệ vạn thú đài không xảy ra vấn đề. Lúc cần thiết, còn có thể cho một ít chính sách ưu đãi. Chúng ta bây giờ cần đại lượng kim tiền. Một trăm miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 ta cũng không phải nói chơi đấy. Ta là thật sự phải lấy được nhiều như vậy mới có thể an tâm. Nếu là sử lai like khắc cùng đường môn thực sự có can đảm động thủ đối với chúng ta. Thời điểm kia mọi người liền cá chết lưới rách. Vâng, cổ Nguyệt Na lần nữa đáp ứng một tiếng. Gia Gia còn có phân phó gì nữa không? Thiên cổ Đông Phong cuối cùng là lộ ra vẻ mỉm cười. Không có gì, ngươi đi nghĩ đi. Cũng là khổ ngươi rồi, vì chuyện vạn thú đài, Trượng Đình cũng oán trách nhiều lần cùng ta. Nói hắn đều rất lâu rồi không có gặp ngươi rồi. Công tác dù bề bộn thế nào, cũng đừng ảnh hưởng tới tình cảm của các ngươi. Sau ngày hôm nay, bên trong tạm thời ổn định, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi hai ngày. Cảm ơn ra ra quan tâm, ngài yên tâm đi. Chuyện đỉnh chỗ đó ta sẽ nói cùng hắn. Chuyện của chúng ta còn nhiều thời gian đấy. Thiên cổ đông phong cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Đối với trọng tôn tử, ta cũng một mực rất chờ mong. Đợi ổn định lại, hãy mau đem hồn lễ của các ngươi làm đi. Có người kế tục, ta cũng yên tâm buông tay một ít. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống. Ra ra, vậy ta đi ra ngoài trước. Ừ, đi đi. Cổ Nguyệt Na rời đi, sắc mặt thiên cổ đông phong lại một lần nữa trở nên âm trầm hơn. Một trăm miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, thật sự đủ sao. Hiện tại bên trong sử lai khắc thành có hệ thống quấy nhiễu cường đại. Bên trong trông như thế nào căn bản là thấy không rõ. Chỉ có thể mơ hồ thấy hải thần hồ tồn tại mà thôi. Hắn hiểu rất rõ sử lai Khắc. Có lẽ, cũng là bởi vì là đối thủ mới có thể hiểu như thế. Sử Lai khắc tuy trung lập, thế nhưng là tại trong lịch sử đã từng bao nhiêu lần quyết định qua thế cục đại lục. Mỗi một thời đại Sử Lai khắc thất quái đều là thời đại lộng chiều trong lịch sử. Sử Lai khắc thành là biểu tượng Sử Lai khắc, khi bị tạc hủy, bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ đó sao? Đối với Sử Lai khắc học viện sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, loại sự tình này nhưng thật ra là hắn không quá lo lắng, bởi vì bọn hắn sẽ không giận chó đánh mèo đánh chết người vô tội. Thế nhưng là, đối với mình, đối với thiên cổ gia, trả thù đến từ sử lai khác cùng đường môn là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Không được, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Đợi gom đủ 100 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, không thể nói trước. Coi như là bốc lên sai lầm to lớn, cũng muốn tại một lần hành động quét sạch. Nghĩ tới đây, trong hai mắt thiên cổ đông phong đã tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Đúng lúc này, hồn đạo máy truyền tin trên tay hắn đột nhiên vang lên. Cúi đầu nhìn thoáng qua dãy số, đồng tử Thiên Cổ Đông Phong chớp mắt co rút lại một chút, sau đó lại lần nữa khôi phục. Đè xuống nút kết nối. Thiên Cổ Đông Phong lạnh lùng nói. Ngươi cuối cùng chịu liên hệ ta sao? Như thế nào? Nhớ ta như thế sao? Bên kia chuyển đến âm thanh âm trầm Thiên Cổ Đông Phong nộ khí bộc phát. Ngươi nói sao? Lúc trước tận hết sức lực giúp các ngươi. Nhưng các ngươi lại biến mất. Thời điểm chính là cần các ngươi, nhưng căn bản tìm không thấy người Âm thanh bên kia như cũ là hương vị âm lãnh. Những lời nói lại dường như rất nóng. Bất luận kẻ nào nghe được âm thanh này cũng sẽ có tràn ngập cảm giác không được tự nhiên. Giúp chúng ta sao? Bất quá là hợp tác cùng có lợi mà thôi. Chỉ là bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Thiên cổ Đông Phong, bằng hữu cũ. Vừa vẫn có một tin đại hảo sự ta muốn nói cho ngươi. Thiên cổ Đông Phong trong lòng khẽ động. Tin tức tốt sao? Ngươi có thể có tin tức tốt gì cơ chứ? Tự nhiên là tin tức tốt. Là bọn ta có cơ hội lớn nhất thống toàn bộ thế giới. Người nói xem, có phải tin tức tốt hay không? Nhất thống thế giới sao? Đột nhiên thiên cổ Đông Phong dùng mình trong lòng. Một loại dự cảm không tốt lắm xuất hiện ở trong lòng. Quỷ đế, các ngươi làm cái gì? Đang thời điểm hỏi ra những lời này, thiên cổ Đông Phong đột nhiên có loại cảm giác sau lưng bốc lên hàng khí. Vô luận là hắn, hay là sử lai like khác, tựa hồ cũng không để ý đến những người này. Thánh Linh giáo mai danh ẩn tích thời gian dài như vậy. Bọn hắn nhất định không phải là ở ẩn. Như vậy, thời gian dài như vậy đến nay, bọn hắn cuối cùng đang làm cái gì? Bọn người kia mới là không có điểm mấu chốt, bọn hắn dùng hủy diệt làm sung sướng. Tất cả cũng là vì hủy diệt mà tồn tại. Bọn hắn hận không thể đem sinh linh toàn bộ đấu la đại lục giết chết. Từ đó đạt được lực lượng tử vong cường đại hơn để tăng phúc bản thân. Thiên cổ Đông Phong ở thời điểm ban đầu hợp tác cùng Thánh Linh Giáo, cũng hiểu rõ đây là bảo hộ lột ra. Thế nhưng là, cái thời điểm kia trong lòng của hắn đối với sử lai khắc học viện hận y quá sâu khắc, cũng quá mức không cam lòng. Hắn biết rõ, nếu như không thể áp chế sử lai khắc cùng đường môn, chuyển linh tháp vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành tổ chức đệ nhất đại lục. Cho nên, hắn mới bốc lên sai lầm lớn hợp tác cùng thánh linh giáo. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết, ngươi bây giờ cần suy tính, có hợp tác với chúng ta hay không? Cơ hội không nhiều lắm. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi, Lần này, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản chúng ta. Đấu la đại lục nhất định là thiên hạ của chúng ta. Nếu như ngươi chịu đứng ra, dẫn theo truyền linh tháp các ngươi quy thuận chúng ta. Như vậy, cái tiến trình này sẽ nhanh hơn một ít. Thiên cổ đông phong giận tím mặt. Quy thuận các ngươi sao? Là ngươi nói sai, hay là ta nghe lầm? Ngươi có phải điên rồi hay không? Dù nói thế nào, truyền linh tháp cũng là tổ chức chính quy. Hắn có thể lợi dụng thánh linh giáo. Nhưng lại làm sao có thể thật sự cùng ở một chỗ với thánh linh giáo? Chuyện làm âm thầm, chỉ cần che giấu tốt, có lẽ không ai có thể truy cứu. Thế nhưng là, có một số việc nếu là thả tại ngoài sáng. Đừng nói là hắn, tính là cả thiên cổ địa đình cũng không có khả năng bày bình bên trong. Đã như vậy, vậy thật là đáng tiếc. Bất quá, nếu như ngươi lựa chọn trở thành địch nhân cùng chúng ta, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Đến lúc kia, con muốn hợp tác chỉ sợ đều khó có khả năng nữa. Ha ha ha. Bên kia chuyển đến tiếng cười to cực kỳ khó nghe. Nhưng tại trong tiếng cười, lại tràn đầy ương ngạnh không ai bị nổi. Thiên cổ đông phong tức sôi máu, thiếu chút nữa xé nát hồn đạo máy truyền tin chính mình. Nhưng hắn dù sao lòng dạ sâu đậm. Càng là ở thời điểm này, hắn cần biết rõ tin tức càng nhiều càng tốt. Thở sâu, đè nén lửa giận trong lòng, thiên cổ đông phong trầm giọng nói. Quỷ đế, các ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Nhìn lại tình cảm chúng ta đã từng hợp tác một trận. Ngươi hẳn là nói cho ta biết trước thoáng một phát đi chứ. Tối thiểu để cho chúng ta có chỗ chuẩn bị. Tương lai, hợp tác cùng các ngươi còn không hẳn là không được. Nhưng ít ra, ngươi phải để cho ta thấy một ít thành ý, quỷ đế cười hắc hắc. Không cần. Có các ngươi hay không, khi thật căn bản cũng không trọng yếu. Chính là bởi vì nhìn tại bên trên tình cảm lúc trước. Ta mới cho các ngươi một cái cơ hội như vậy mà thôi. Ngươi đã không chịu quy thuận, vậy đi chết đi. Ha ha ha. Nói xong câu đó, thông tin đột nhiên cắt đứt biểu hiện thiên cổ đông phong sừng sốt một chút, sau một khắc, hắn không thể kìm được, vừa nhấc tay lên liền đem hồn đạo máy truyền tin trên cổ tay quang nát bấy, khốn khiếp, hắn đến cùng muốn làm gì? Tên hỗn đản này đến tột cùng là muốn làm cái gì? Những thứ ẩn giấu không biết mới làm cho người ta kiêng kỵ nhất. Thiên cổ đông phong tiếp xúc cùng quỷ đế số lần không ít, hắn đối với người này lại rõ ràng nhất, quỷ đế là một tên điên triệt để, mặc dù nói tại thánh linh giáo có nhất hoàng, nhị đế, tứ đại thiên vương Nhưng chủ sự kỳ thật chính là quỷ đế. Ma hoàng của thánh linh giáo hầu như chưa từng có xuất hiện qua. Ít nhất thiên cổ Đông Phong cũng chưa từng gặp qua thân ảnh vị hoàng giả này. Chẳng qua là trong truyền thuyết, vị kia đến gần như vô hạn tại thần cách. Mà quỷ đế địa vị ngang nhau với minh đế, minh vương đấu la cáp lạc tát. Nhưng minh vương đấu la cáp lạc tát không xử lý các sự vụ trong thánh linh giáo. Hắn theo đuổi chính là cực hạn, theo đuổi là tương lai có thể bước vào thần cấp. Về phần làm như thế nào, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn chẳng qua là truy tình cái cấp độ kia mà thôi. Tứ đại thiên vương đều là nghe theo quỷ đế phân công. Cường giả phía dưới trong thánh linh giáo càng là nhiều không kể xiết. Nhiều tà hồn sư mai danh ẩn tích như vậy. Bọn hắn đang làm cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, coi như là thiên cổ đông phong quen thuộc bọn hắn, cũng có chút nghĩ không ra được. Nhưng vô luận nói như thế nào, cũng không phải công việc tốt. Không được, nhất định phải có chỗ đề phòng mới được. Tuy rằng hắn cho rằng thánh linh giáo sẽ không trực tiếp nhằm vào truyền linh tháp. Nhưng bọn người đáng sợ kia, đáng sợ nhất chính là thích đồ sát ở đại quy mô. Như vậy đối với thực lực của bọn hắn tăng lên, hiệu quả mới là tốt nhất. Thiên cổ Đông Phong hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, thánh linh giáo cuối cùng ở nơi nào. Tại cực Bắc Tri Địa, quỷ đế dập máy hồn đạo thông tin, không khỏi lại cùng loạn cười to vài tiếng. Thiên cổ Đông Phong, xúc vật, chỉ bằng ngươi, cũng xứng hợp tác cùng bổn tọa sao không truy cầu cực hạn, như thế nào thành ma? Run rẩy đi, các phàm nhân, rất nhanh, tất cả cũng sẽ trở thành thế giới của chúng ta. Lực lượng tử vong, nhanh lên đi vào bên cạnh ta đi. Đối với giờ khắc này, ta đã chờ mong quá lâu rồi. Tại phía sau hắn, trong hố sâu cực lớn, mơ hồ có ám hào quang màu tím như ẩn như hiện. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào phía sau hắn. Người này toàn thân dường như đều che giấu trong bóng đêm, thấy không rõ tướng mạo. Quỷ đế, hắn cung kính hướng Quỷ đế vấn an. Huyết ma, ma hoàng thế nào rồi? Âm thanh quỷ đế trở nên lạnh lẽo hơn. Ma hoàng đã thức tỉnh. Thỉnh ngài đi tới đây. Hẳn là không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Trong âm thanh hắc ám huyết ma đồng dạng tràn đầy kích động. Thật tốt quá, thật tốt quá. Chờ đợi giờ khắc này, chúng ta đã đợi chờ quá lâu rồi. Lần này, không có người nào lại có thể ngăn cản chúng ta. Vừa nói, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào trong hố sâu sau lưng. Mặc kệ bản thân như là vật rơi tự do hạ xuống. Chọn vẹn mấy nghìn thước, quang mang màu u lục thiêu đốt tại chung quanh thân thể. Xu thế hạ xuống, vững vàng mà rơi ở phía dưới trên mặt đất. Hào quang màu ám tử trên mặt đất phát ra. Tia sáng này như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại cảm thụ ma huyễn kỳ dị. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đó là từng đạo hồn đạo Pháp Trận vẽ ra. Trông rất kinh khủng. Tại bên trong hồn đạo Pháp Trận, tất cả đều là một ít chất lòng màu tím đen, mang theo mùi hôi thối nồng đậm. Đúng vậy, đó là huyết dịch đã khô cạn, tại đây trong hố sâu đường kính vượt qua nghìn mét. Muốn cần bao nhiêu máu tôi mới có thể nhồi vào trong toàn bộ pháp trận này. Nơi đây không có gió, lại mơ hổ có khí tức đậm đặc âm trầm tản ra. Mà đang ở vị trí chính giữa, một cái tế đàn 5 tầng đứng sừng sững tại chỗ đó. Ở đỉnh tế đàn, ngồi ngay ngắn lấy một người. Thân thể người này bị áo choàng lớn màu đen bao phủ. Tại trong thế giới dưới lòng đất ánh sáng vốn đã mười phần ảm đạm. Cho nên, không nhìn kỹ thậm chí không cách nào thấy sự hiện hữu của nàng. Nàng hơi khẽ cúi đầu, khí lưu màu đen chung quanh thân thể như ẩn như hiện. Mặc dù chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, đã có loại hương vị ở giữa thiên địa, tự thành hạch tâm. Quỷ đế bước nhanh về phía trước, tại phía trước tế đàn chậm rãi không người. Hướng người trên tế đàn nói. Ma hoàng, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chúng ta cần ngài chỉ dẫn. Được, một cái âm thanh du dương truyền ra. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, âm thanh này lại tựa như sơn hô hải khiếu, vang vọng tại bên trong toàn bộ không gian, đưa tới liên tiếp khí lưu, hóa thành vòi rồng lao ra hố sâu. Sắc mặt Quỷ Đế không thay đổi, đứng ở nơi đó như trước không chút sức mẻ, yên tĩnh cùng đợi. Bắt đầu đi, cái thế giới này đã từng hủy ta, như vậy, hiện tại để ta đến phá hủy cái thế giới này. Vừa nói, thân thể của Ma Hoàng chậm rãi lơ lửng, hai chân duỗi thẳng, đứng dậy. Từ áo choàng màu đen súng lại dưới có thể nhìn ra Đây là một dáng người nữ nhân, dáng người thon dài mà cao gầy. Chẳng qua là nhìn không tới dung mạo, thậm chí ngay cả ánh mắt đều nhìn không tới. Sợ rằng cũng đoán không được. Trở thành người mạnh nhất thánh linh giáo, vị này vậy mà sẽ là nữ nhân. Hai tay của nàng chậm rãi từ hai bên thân thể nâng lên. Lộ ra áo choàng trên hai tay hiện đầy mau văn màu ám tử, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hào quang rực rỡ màu ám tím cũng tiếp theo từ phía trên hai tay của nàng sáng lên. Mượn thiên chi lực. Phong ấn trời xanh. Mượn địa tri lực. Liên thông hủy diệt, từng chữ, từng âm thanh trầm thấp chậm rãi vang lên, mà đang ở trong quá trình nàng ngâm sướng. Pháp trận cực lớn dưới chân, dùng tế đàn làm trung tâm, nhanh chóng hướng xa xa kéo dài ra, hóa thành mảng lớn, mảng lớn quang ảnh màu ám tử. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất dường như đều sống lại. Vô số tiếng gào thê lương của oán linh vang vọng tại toàn bộ lòng đất, trừ ma hoàng gia, ở chỗ này chỉ có quỷ đế. Chín cái khô lâu màu xanh sẫm từ trên người quỷ đế tách ra. Bọn hắn quay chung quanh thân thể Quỷ Đế, không ngừng hé miệng, đem nguyên một đám oán linh bay vụt qua, tính toán trùng kích xé nát thôn phệ. Quỷ Đế đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy chi sắc hưởng thụ. Loại nơi này mới là thế giới hắn thích nhất. Mặt bắt đầu phát ra âm thanh ù ù, tế đàn dưới chân ma hoàng sáng lên từng vòng quang ảnh. Thời gian dần trôi qua, cái quang ảnh trùng hợp kia hóa thành từng vòng quang hoàn hiện ra. Cái quang hoàn này mười phần quỷ dị, tổng cộng 7 cái quang hoàn hiện lên 7 màu sắc, nhưng mà Phía trên bảy màu sắc này có một tầng đen tối. Từ nơi huyệt động cực lớn này thẳng tắp hướng lên bầu trời. Bầu trời đột nhiên trở nên âm u hơn, dường như nơi đây đã tự xưng thế giới. Một cỗ cột sáng màu ám tử cực lớn, cũng vừa lúc đó, từ trong động quật phóng lên trời. Trong mắt quỷ đế tràn đầy vẻ điên cuồng. Dùng máu tươi mười vạn người làm tế phẩm, dùng ma hoàng thực lực đến gần vô hạn tại thần cách. Hôm nay, chính là dấu kín vị diện, thời khắc này mở ra thế giới tương lai. Tại thời khắc này, Ma Hoàng vĩ đại, ngài chính là thần, ngươi đã đã có được lực lượng thần, mở ra đi, mở ra tương lai cho chúng ta, hủy diệt toàn bộ thế giới. Âm thanh Ma Hoàng lạnh như băng vang vọng trong toàn bộ thế giới màu tím đen. Đúng vậy, mở ra đi, mở ra thông đạo hủy diệt toàn bộ thế giới. Đường Tam, đáng tiếc, ngươi đã không có ở đây. Bằng không mà nói, ta nhất định phải đem ngươi băm thây vạn đoạn, trả thù cho phu quân của ta. Ngươi bảo vệ con người, nhưng muốn ta sẽ báo thù. Ta muốn cho toàn bộ thế giới đấu la đại lục chết theo phu quân của ta. Để cho nơi đây trở thành một mảnh tử vực. Thật sự rất chờ mong, nếu như ngươi có thể trở về đến đây, thấy được một màn như vậy sẽ là tâm tình như thế nào. Ha ha, ha ha ha, oanh oanh oanh. Mặt đất đang run dẩy, toàn bộ thế giới dường như cũng đều đang run dẩy. Cực bắc chi địa mảng lớn sông băng bắt đầu sụp đổ. Từng đạo khe hở bắt đầu xuất hiện ở chỗ sâu trong động quật. Từng cỗ khí tức kinh khủng cũng tiếp theo từ đó tràn ngập ra. Các bạn đang nghe trận đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, duỗi lưng một cái, đường vũ lân thở dài một hơi, trên mặt toát ra một vòng mỉm cười hưng phấn, cuối cùng lại hoàn thành một kiện. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nhưng theo lấy từng kiện từng kiện đấu khải kim Long Nguyệt ngữ hoàn thành, thực lực của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên chỉ bất quá, thể tích đấu khải đằng sau càng lúc càng lớn, độ khó khi chế tạo cũng đang không ngừng tăng cường. đôi khi hai tuần đều chưa hẳn có thể hoàn thành một kiện. từ một chiến ở chiến thần điện lấy được vĩnh hằng thiên quốc đến bây giờ đã qua trọn vẹn nửa năm. tại trong thời gian nửa năm, bên trong sử lai khắc học viện một mực mười phần bình tĩnh, vẫn dạy bảo học viên tăng thực lực lên, khắc khổ tu luyện. sử lai khắc thất quái trừ đường vũ lân ra, tất cả đều trước sau bế quan. diệp tinh lan củng cố tu vi kiếm thần. Nguyên Ân Dạ Huy tăng cường dung hợp song sinh võ hồn lẫn nhau, nhạc chính vũ cùng tạ giải trùng kích cảnh giới phong hào đấu la. Từ lập chí đi thất thánh uyên tiến thêm một bước nhận thức áo nghĩa hủy diệt cùng sinh mệnh chi lực. Hứa Tiểu Ngôn thì là khổ tu tại bên trên quan tinh đài. Kể từ ngày đó nàng thể hiện ra thực lực đệ nhất cường khống. Sau đó đối với yêu cầu của mình ngược lại cao hơn, mà đấu khải bọn hắn tại trong nửa năm, đương theo lấy cấp độ thiên rèn của Đường Vũ Lân chính là tăng lên tới thần cấp, đã toàn bộ hoàn thành đấu khải kim long nguyệt ngữ của đường vũ lân cũng chỉ kém một bộ phận rất nhỏ là hoàn thành. là lúc này rồi, một đạo hào quang từ đáy mắt đường vũ lân hiện lên, thay đổi một bộ trường bào cổ pháp, hắn đi ra phòng rèn chính mình. cái áo bào này là thuộc về hải thần các các chủ đấy, chỉ có tại thời điểm mở ra hội nghị hải thần các mới cần mặc trường bào. toàn thân trường bào hiện lên màu xanh sẫm, phía trên có theo thùa kim tuyến. sinh mệnh của thụ bên trong hải thần hồ một mực chậm rãi sinh trưởng, mà trong hồ nước sớm đã là sinh cơ giạt rào tất cả khí tức tử vong cũng đã bị thất thánh uyên hút đi rồi, đã hoàn thành cân bằng sinh thái. lúc trước hạt giống bảy đại tiên thảo cũng đã tại dưới nước, tại trung quanh sinh mệnh chi thụ đã mọc dễ nảy mầm. bọn hắn cùng sinh mệnh chi thụ cùng một chỗ. đi qua hải thần hồ hấp thu khí tức sinh mệnh trôi nổi trong không khí kéo dài sinh cơ. chỉ bất quá tốc độ sinh trưởng bây giờ vẫn là rất chậm rãi, còn cần thời gian rất lâu mới có thể thật sự lớn lên. lúc đường vũ lân đi vào hải thần Cát, nơi đây đã là không còn chỗ ngồi. Sáu người khác của sử lai khắc thất quái cũng đã chấm dứt bế quan đều ở đây. Từng người đều là ý chí chiến đấu sụp sôi. Lúc đường Vũ Lân lúc tiến vào, mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, Thánh Linh đấu la Nhã Lị, Thái Thản đấu la Nguyên Ân Trấn Thiên, Thiên Đãng đấu la Nguyên Ân Thiên Đãng, Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ, Ngũ Đại Cực Hạ đấu la đều ở đây. Chỉ có Lão Trần quét dọn, không có đi tới nơi này. Trần Tân Kiệt đã từng đã từng nói qua với đường vũ lân. Sử lai khắc cho hắn một nơi an thân, hắn chịu trách nhiệm thủ hộ sử lai khắc, nhưng sẽ không tham dự bất luận hành động đối ngoại của sử lai khắc. Đây là điểm mấu chốt của hắn. Đương nhiên, nếu như là Long Dạ Nguyệt yêu cầu, vậy rất có thể liền không giống với lúc trước. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, Lão Trần quét dọn vẫn là quét dọn Lão Trần. Long Dạ Nguyệt trước sau gặp hắn ba lần, mỗi lần đều là thoá mạ hắn một trận. Nhưng lại như thế nào cũng đuổi không được hắn đi. Trừ ngũ đại cực hạ đấu la cùng sử lai khắc thất quái ra. Còn có Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng, Vũ Trường không? Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng đã xây dựng lại nội viện Sử Lai Khắc học viện rồi. Tuy rằng hiện tại nội viện còn không có đệ tử nào, nhưng ít ra cái khung đã bắt đầu có. Vũ Trường không như cũ là chịu trách nhiệm ngoại viện, đem kế hoạch ngoại viện ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa hắn tự mình dạy bảo học viên, tiến hành huấn luyện đám lão sư. Bọn họ đều là chính thức là hạch tâm đương kim Sử Lai Khắc, trừ những người này của Sử Lai khác học viện ra. Hôm nay còn có ba vị khách nhân cũng tại bên trong hải thần cát. Đây là tình huống rất hiếm thấy tại bên trong hội nghị hải thần cát. Ba vị này chính là đa tình đấu la tăng hâm, vô tình đấu la tào đức trí cùng với lăng tử thần. Lúc này trong hải thần cát, có thể nói tụ tập dưới một mái nhà, chính là cường thịnh nhất trước đó chưa từng có. Cho dù là tại sử lai khắc học viện thời đại rất phồn thịnh, cũng không có qua hội nghị hải thần các đồng thời xuất hiện bảy vị cực hạn đấu la. Huống chi còn có một đường vũ lân tu vi đã không kém hơn cực hạn đấu la rồi Cuồng phong Đào Ma Tư Mã Kim chỉ cùng đại lực thần A Như Hằng không có tham dự hội nghị hải thần các. Bọn hắn luôn luôn là lấy ý chí đường Vũ Lân làm chủ. A Như Hằng trở về bản thể tông một chuyến. Hắn cũng là gần nhất mới vừa vặn trở về, hơn nữa mang về một cái tin tức tốt. Sau khi đi qua thương lượng cùng mục giả A Như Hằng không chỉ là tiếp nhận vị trí tông chủ bản thể tông. Hơn nữa thuận lợi đem bản thể tông cũng dẫn tới sử lai khắc. Không sai, bây giờ bản thể tông cũng đã trở thành một thành viên của sử lai khắc thành. A Như Hằng cho ra nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ có tại Sử Lai Khắc Thành, bản thể tông mới có thể chính thức phát triển. Đồng thời, hắn cũng hướng Sử Lai Khắc Học Viện đưa ra một cái yêu cầu. Vào ở tại Sử Lai Khắc Thành, bản thể tông sẽ gánh vác trách nhiệm thủ hộ Sử Lai Khắc. Nhưng là hy vọng, nếu như Sử Lai Khắc Học Viện phát hiện hồn sư võ hồn bản thể ưu tú, giới thiệu cho bản thể tông, để tiếp tục bản thể tông truyền thừa. Đường Vũ Lân cùng các vị túc lão thương lượng, sau đó đã đáp ứng điều kiện này. Đây cũng là nguyên nhân bản thể tông không chút do dự chỉnh thể di chuyển tới đây. Tuy nói bây giờ bản thể tông đã không lớn bằng lúc trước, nhưng mà, đây là một cái tông môn nội tình đỉnh cấp thâm hậu. Nhất là tại phương diện bồi dưỡng võ hồn bản thể, ở đại lục vô suất kỳ hữu. Dùng bản thể tông suy sụp như thế, đều có thể nuôi dưỡng được một người có được vô lậu kim thân. Tương lai lại có cái gì là không thể nào đây? Đến tận đây, bên trong sử lai khắc tân thành, đã tụ tập kể cả sử lai khắc học viện, đường môn, bản thể tông, thái thản cự viên gia tộc, tứ đại thế lực. Thực lực chỉnh thể tiến thêm một bước. Đường Vũ Lân vốn muốn cho bản thể tông một cái danh ngạch thành viên hải thần cát, nhưng bị ai như Hằng cự tuyệt. Vị bản thể đấu la này nói rất đơn giản. Chỉ cần đường Vũ Lân tại vị một ngày là hắn có thể đủ tư cách đại biểu cho bản thể tông rồi. Không cần bản thể tông lại thêm một người gia nhập hải thần cát. Tương lai, nếu như đường Vũ Lân tử nhiệm, vậy lại nói sau. Bây giờ sử lai khắc tân thành, chính là bởi vì những thế lực này gia nhập đã trở thành thành thị mạnh nhất đại lục. Cấp độ cường giả cực hạn đấu la, chừng tiếp cận 10 vị. Đây là một số lượng kinh khủng bực nào. Hội nghị hôm nay ý vị như thế nào, mọi người tại đây đều rất rõ ràng. Các chủ, mọi người nhao nhao hướng đường Vũ Lân hành lễ. Cho dù là các vị cực hạn đấu la cũng không ngoại lệ. Thân phận đường Vũ Lân còn tại đó, nghi lễ là không thể bỏ. Đường Vũ Lân vội vàng hướng mọi người hoàn lễ, sau đó việc đáng làm thì phải làm, tiêu sái đến chỗ chủ vị. Mọi người mời ngồi đi. Nhìn các vị cường giả trước mắt tụ tập dưới một mái nhà, hắn không khỏi sinh lòng nhộn nhạo. Đường Vũ Lân đi thẳng vào vấn đề nói. Cảm ơn các vị có thể đến đây tham gia hội nghị hải thần các hôm nay. Lần hội nghị này, đối với Sử lai like khắc, đối với đường môn mà nói, đều rất trọng đại. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc hơn. Đường Vũ Lân thở sâu. Lúc trước, hai quả thí thần bay vào sử lai khắc thành. Phân biệt oanh tạc sử lai khắc học viện cùng đường môn khiến sinh linh đổ thán. Toàn bộ sử lai khắc thành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi qua chúng ta nhiều mặt điều tra. Không hề nghi ngờ, thánh linh giáo là đầu sỏ gây nên. Nhưng trừ thánh linh giáo ra, còn có một đồng lõa khác, đó chính là truyền linh tháp. Lập tức, hắn đem chuyện ban đầu phát hiện truyền linh tháp cấu kết cùng thánh linh giáo ở đấu linh đế quốc nói ra một lần. Cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định Truyền linh tháp tại trong trận đại tai nạn kia của Sử Lai Khắc Thành. Chắc chắn có tham dự của bọn hắn. Đây là huyết hải thâm cừu của Sử Lai Khắc cùng đường môn. Sử Lai Khắc Thành, hơn 10 vạn người đã bị chết đi. Hiện tại, Sử Lai Khắc Thành cuối cùng xây dựng lại rồi. Mà phần thâm cừu đại hận này, cũng đến thời khắc nên hồi báo. Thành tựu là hải thần các chủ Sử Lai Khắc học viện. Từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố, Sử Lai Khắc học viện, đường môn, tuyên chiến đối với truyền linh tháp. Chúng ta tuyệt đối không liên lụy người vô tội, mục tiêu của chúng ta, là tất cả hồn sư thiên cổ gia tộc. Lời vừa nói ra, chém đinh chặt sắt. Hai tròng mắt thánh linh đấu là nhã lị chớp mắt liền đỏ lên. Cửu hận khắc cốt minh tâm tràn vào trong lòng. Nàng là thiện lương đến cỡ nào? Trong cả đời, hoàn toàn là bởi vì cứu chữa người khác mà trả giá. Thế nhưng là, nàng yêu thương sâu sắc lấy trượng phu. Nhưng lại chính là tại bên trong một trận đại tai nạn mà hy sinh người sử lai khắc, mọi người đường môn, lúc này không khỏi sắc mặt trầm ngưng, mặt lộ vẻ hàn quang. ẩn nhẫn lâu như vậy rồi, nên đến lúc báo thù rồi. kỳ lân đấu la đồng vũ hướng đường vũ lân hỏi, ngươi định làm gì? đường vũ lân nói, sử lai khắc cùng đường môn báo thù sẽ là quang minh chính đại đấy. chúng ta sẽ trực tiếp tìm đến tổng bộ truyền linh tháp, cùng thiên cổ gia tộc không chết không thôi. nếu có bất luận kẻ nào tính toán ngăn cản chúng ta báo thù, đều là địch nhân của sử lai khắc học viện cùng đường môn. Chuyện này, là chuyện của sử lai khắc cùng đường môn. Hai vị nguyên ân tiền bối, còn có kỳ lân miện hạ, các ngươi cũng không nên tham dự vào. Đồng vũ Thản nhiên nói. Cái mạng này của ta là của ngươi. Chuyện của ngươi, dĩ nhiên là chuyện của ta. Không cần khuyên. Nguyên ân thiên đáng lãnh đạm nói. Đường môn chủ, thời điểm lúc trước đối mặt với ác ma vị diện. Chúng ta nhưng chưa từng phân biệt lẫn nhau. Huống chi. Các người báo thù cũng không phải là thù riêng. đó là mấy vạn người sinh linh đồ thán Vô luận công và tư, chúng ta đều có đạo lý tham dự. Hơn nữa, bản thân chúng ta cũng là một thành viên sử lai khắc. Đại hận thù sâu như vậy nếu như không báo. Ai có thể bảo đảm tiếp theo gia tộc bọn ta không bị liên lụy. Hôm nay bọn hắn nếu như ngồi ở chỗ này, chính là đến tỏ thái độ đấy. Kể từ sau khi rời đến đây, các loại chiếu cố của sử lai khắc học viện để cho gia tộc Nguyên Ân rất cảm động. Hiện tại sử lai khắc thành phát triển không ngừng. Hai người phụ tử bọn hắn đều đã có tứ tự đấu khải rồi. Làm sao có thể không vì sử lai khắc mà tận lực? Huống chi, không có người cho rằng lần này sử lai khắc báo thù sẽ không thành công. Ở đây có bao nhiêu cường giả? Lần đại hội hải thần các này, một đời sử lai khắc thất quái mới đã chính thức phát triển rồi. Đường Vũ Lân ngắm nhìn bốn phía, vô luận là người sử lai khắc học viện hay là cường giả đường môn. Lúc này đều là sắc mặt nghiêm nghị. Hận ý khắc cốt minh tâm đang lên men trong lòng bọn họ. Trong bọn họ, ai tại lúc trước bên trong sử lai khắc thành mà không có thân nhân bằng hữu? Từng đã là sử lai khắc thành, là phồn hoa bực nào. Đường vũ lân chậm rãi đứng người lên, nâng lên tay phải chính mình. Một đạo hào quang lôi đình bỗng nhiên thoáng hiện. Ngay sau đó, một thanh trường thương màu trắng bạc đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chính là kình thiên thần thương của Vân Minh. Dùng danh nghĩa kình thiên đấu la, dùng kình thiên thần thương làm chứng. Bắt đầu từ hôm nay, sử lai khắc học viện, đường môn, chính thức hướng truyền linh tháp, thiên cổ gia tộc, tuyên chiến. Lời vừa nói ra, chém đinh chặt sắt, trong hai tròng mắt đường Vũ Lân đã tràn đầy điện mang. Vô số cả ngày lẫn đêm áp chế cùng chờ đợi. Tại thời khắc này, cuối cùng đã tới thời điểm sắp bộc phát rồi. Mọi người đồng thời đứng dậy, trong lúc nhất thời, bên trong hải thần các, vô số ý niệm ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng bay lên không. Toàn bộ hải thần hồ đều xuất hiện từng mảnh gợn sóng rung động. Giờ khắc này, cuối cùng đã đến. Một ngày sau, một phần hịch văn chính thức xuất hiện tại bên trên các đại truyền thông. Hịch văn tuyên chiến của Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn. Nội dung như sau. Đi qua nhiều mặt điều tra lấy chứng cứ. trước Sử Lai Khắc thành bị hai quả thí thần oanh tạc. Chính là truyền linh tháp dùng thiên cổ gia tộc cầm đầu cùng cấu kết với thánh linh giáo, nối giáo cho giặc. Nay, Sử Lai Khắc cùng đường môn chính là hướng tuyên chiến cùng thánh linh giáo cùng với thiên cổ gia tộc. Không chết không thôi. Hịch văn chính là đơn giản trực tiếp như vậy. Không có liệt kê ra bất cứ chứng cứ gì. Chính là đơn giản nói cho toàn bộ đấu La đại lục. Sử lai khắc học viện cùng đường môn muốn làm cái gì? Người hỏi ta chứng cứ sao? Sử lai khắc cùng đường môn đã nói, chính là chứng cứ. Bọn hắn không phải cơ cấu chấp pháp, cũng không phải quốc hội liên bang. Mà là sử lai khắc học viện cùng đường môn liên thủ nói cho mọi người. Bọn hắn hướng truyền linh tháp thiên cổ gia tộc tuyên chiến. Nhằm vào cũng chỉ có thiên cổ gia tộc. Cái thiên hịch văn này vừa ra, đại lục xôn sao, quốc hội xôn sao, vô luận là phái chủ chiến hay là phái đối địch, đều hơi chút tinh ngạc. Loại sự tình báo thù này, không phải là làm sao lưng sao? Sử lai khắc học viện cùng đường môn cái này là khí phách như thế nào? Rõ ràng trước mặt mọi người tuyên bố. Công khai nói cho mọi người, bọn hắn muốn đi báo thù. Điều này làm cho ngành chấp pháp phải làm sao bây giờ? Nhưng mà, ai cũng biết, trận đại tai nạn kia đối với hai đại tổ chức này tổn thất lớn như thế nào? Tuy rằng rất nhiều người để tâm đều đoán được, đây là chuyện sớm hay muộn. Lại không nghĩ rằng sử lai khắc học viện cùng đường môn biểu hiện đúng là mãnh liệt như thế. Bọn hắn chính là muốn dùng phương thức trực tiếp nhất mạnh bạo chống đỡ truyền linh tháp. Thánh linh giáo ở nơi nào không người nào biết được. Nhưng tổng bộ truyền linh tháp lại tại nơi không xa với sử lai khác học viện. Truyền linh tháp phản ứng rất nhanh. Trước tiên liền ban bố thông cáo. Chính là mãnh liệt khiển trách sử lai khác cùng đường môn vu hãm. Hơn nữa bày tỏ chuyện lúc ban đầu không có quan hệ cùng truyền linh tháp. Đó là do thánh linh giáo mang đến tai họa. Truyền linh tháp cũng không có bất cứ quan hệ nào cùng thánh linh giáo. Muốn để cho sử lai khắc học viện xuất ra chứng cứ thiết thực. Đối với cái này, sử lai khắc học viện cũng không đáp lại, cũng không có ý tứ dẫn đạo dư luận. Bởi vì cái gọi là gió giật trước lúc bão về, Thịch văn như vậy cũng đã phát ra. Tiếp theo, chỉ sợ không được bao lâu, hành động trả thù liền sẽ chính thức mở ra. Trong lúc nhất thời, vạn chúng nhìn chăm chú, mọi ánh mắt đều tập trung vào địa vực thuộc về sử lai khắc học viện cùng đường môn. Liên bang Quốc hội phân biệt hướng hai đại tổ chức phát ra công hàm. Để cho bọn chúng bảo trì khắc chế cùng tỉnh táo. Bày tỏ đây là một cái xã hội pháp trị. Cũng hướng sử lai like khắc học viện đưa ra, thỉnh bọn hắn đưa ra càng nhiều tư liệu cùng chứng cứ hơn nữa. Vì thế, phái chủ chiến cùng phái đối địch đều phái chuyên gia đến hai đại tổ chức, nếm thử can thiệp. Nhưng mà, sử lai like khắc Tân Thành phong bế. Căn bản là không để cho đại biểu hai phái tiến vào Tân Thành. Truyền linh tháp bên kia ngược lại là một thông tố khổ. Thế nhưng là, kêu khổ lại có gì hữu dụng đâu. Truyền linh tháp ngay sau đó lại tuyên bố thông cáo, bày tỏ nếu như sử lai khắc học viện cùng đường môn thật sự muốn làm ra bất lợi đối với truyền linh tháp, truyền linh tháp sẽ áp dụng biện pháp trả thù. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương, ngắn ngủn bên trong hai ngày. Đấu la đại lục vừa mới bình tĩnh không đến một năm. Trong lúc nhất thời lại là gió dục mây vần. Chiến thần điện công khai bày tỏ, sẽ không tham dự đến bên trong sự kiện lần này. Đây là ân oán giữa sử lai khắc học viện, đường môn cùng truyền linh tháp Chỉ nói là hy vọng song phương kiềm chế. Nhưng ai cũng nhìn ra được, hiện tại cuộc chiến báo thù này tựa hồ đã không thể ngăn trở. Quốc hội liên bang trong thời gian ngắn nhất điều động rồi hai sư đoàn cơ giáp chủ đóng ở giữa đường đi từ Sử Lai Khắc Tân Thành đến Truyền Linh Tháp. Đây đã là quốc hội trước mắt có thể làm được đấy, rất rõ ràng là để cản trở. Nhưng mà, hai sư đoàn cơ giáp là có thể ngăn cản được lửa giận Sử Lai Khắc cùng đường môn báo thù sao? Ở ngày thứ ba, Sử Lai Khắc Tân Thành, Sử Lai Khắc Học Viện mở cửa ra. Một đoàn người từ từ từ bên trong đi ra. Tổng cộng chỉ có hai mươi mấy người, cũng không có khí thế lừng lẫy gì. Liền bình tĩnh như vậy, từng bước một đi ra. Mục tiêu trực chỉ, chính là phương hướng chuyển linh tháp. Đi tuốt ở đằng trước đấy thình lình chính là đương kim hải thần các chủ sử lai khác học viện, môn chủ đường môn, long hoàng đấu la đường Vũ Lân. Đi theo tại bên cạnh đường Vũ Lân, kể cả sử lai khác thất quái, kể cả cuồng phong đao ma tư mã kim trì, đại lực thần A như hằng. Thiên dương đấu la vũ trường không, lam mộc tử, đừng âm mộng và đám nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ. Đồng thời, còn có đội hình cực hạn đấu la kinh khủng, quang ám đấu la long dạ nguyệt, thánh linh đấu la nhã lị, vô tình đấu la tào đức trí, đa tình đấu la tăng hâm, thái thản đấu la nguyên ân chấn thiên, thiên đãng đấu la nguyên ân thiên đãng, kỳ lân đấu la đồng vũ. Bảy đại cực hạn. Rất xa, hai sư đoàn cơ giáp liên bang đã tại trong tầm mắt. Nhưng mà, đoàn người bọn hắn lại như là không thấy được, liền như vậy thẳng tắp đi tới phương hướng sư đoàn cơ giáp. Nơi xa hai sư đoàn cơ giáp một mực đều chú ý tới động tĩnh hai bên Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp. Người Sử Lai Khắc bên này đi ra, hai sư đoàn cơ giáp lập tức tại trước tiên kịp phản ứng. Từng đài cơ giáp nheo nhau lên không, phần lớn cơ giáp trên không trung cùng mặt đất hình thành một đạo bình chướng, tính toán ngăn trở đường đi mọi người Sử Lai Khắc học viện. Một đài cơ giáp màu đỏ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mọi người. Trước ngực cơ giáp vỡ ra, từ bên trong nhảy ra một gã quân nhân mặc quân phục thiếu tướng. Người này thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, lông mày nhíu chặt, càng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn có chút không người, hướng đường Vũ Lân dừng bước lại, đám người không người thăm hỏi nói. Tôn kính đường môn chủ, còn có các vị miện hạ. Ta được Quốc hội Liên bang nhờ và, đặc biệt đến duy trì trật tự. Kính xin chư vị không để cho chúng ta khó khăn. Dù sao, các ngươi công khai báo thù là vi phạm luật pháp Liên bang đấy. Cái này chúng ta thật sự là không có biện pháp. Ta cũng biết, dùng lực lượng chúng ta ít ỏi ngăn cản không được các vị tiến lên. Nhưng thân là quân nhân, chỗ chức trách, nếu như chư vị muốn đi tới bên kia. Xin mời dẫm lên trên thi thể hai cái sư đoàn này của chúng ta. Trước khi đến hắn cũng đã nghĩ kỹ, hai cái sư đoàn này của bọn hắn, binh lực đều muốn ngăn cản sử lai khác học viện, quả thực là người si nói mộng. Chỉ có lợi dụng sử lai khác yêu thích hòa bình, cũng không tổn thương người vô tội. Điểm này mới có thể kéo dài xuống dưới. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, sử lai khắc cùng đường môn báo thù, không ai có thể ngăn cản. Đừng nói hôm nay là người ở nơi này, coi như là các ngươi tập trung toàn bộ tất cả binh lực đại lục ngăn tại nơi đây. Cũng như trước ngăn cản không được sử lai khắc báo thù, đã từng mấy trăm vạn đầu sinh mệnh bởi vì những việc riêng tư của bản thân người khác mà biến mất. Liên bang quốc hội có thể từng cho sử lai khắc, cho đường môn một cái công đạo sao? Muốn tuân theo luật pháp, đầu tiên muốn pháp luật hiểu được. Một trận đại tai nạn xưa nay chưa từng có, chẳng lẽ chính là mấy người chính khách xuống đài là nên chấm dứt hay sao? Các ngươi có thể từng điều tra qua chân tướng sự thật hay chưa? Nếu như liên bang làm không được, như vậy, chúng ta tự mình đến làm." Vừa nói, hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, chậm rãi hướng không trung nâng lên tay phải chính mình. Oanh oanh quanh, một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc vang lên. Toàn bộ ở giữa thiên địa không khí dường như đều trở nên cuồng bạo hơn. Âm thanh long ngâm vô hình dường như vang vọng toàn bộ không gian. Bầu trời cơ hồ là chớp mắt liền trở nên tối sầm xuống, từng đạo điện quang lôi đình trên không trung vang vọng, một cỗ lực áp bách cực lớn từ trên trời giáng xuống, giống như là có thiên kiếp muốn hàng Lâm. Thiếu tướng trước mặt Đường Vũ Lân hoảng sợ biến sắc, bản thân hắn có thể trở thành thần cấp cơ rap sư, đầu tiên cũng là cường giả cấp độ phong hào đấu la, chỉ bất quá hắn là vừa mới vào cấp độ phong hào đấu la mà thôi. Lúc này Đường Vũ Lân, vị môn chủ đường môn trẻ tuổi, cho hắn cảm giác giống như là một vị chúa tể thiên địa. Cái kia hoàn toàn là một loại cảm thụ không cách nào chống lại. Đúng lúc này, một bên đường Vũ Lân, bảy đại cực hạn đấu la đồng thời đi ra. Bọn hắn lúc trước áp chế tại đây một cái chớp mắt bỗng nhiên nở rộ. Khí thế kinh khủng chớp mắt bắn ra. Bên trong không chung, đầu tiên xuất hiện là hai thanh cự kiếm ngang trời vượt qua nghìn mét. Hai thanh cự kiếm một trắng, một xanh, phẳng phất muốn đem chọn cái bầu trời chém ra. Trong quá trình dây dừa lẫn nhau, khí tức sắc bén không gì sánh kịp không dứt từ trên trời xuống tư duy bộ tượng hóa, song kiếm đa tình vô tình ngang trời. trên bầu trời mảng lớn, mảng lớn cơ giáp từ trên trời rán xuống, rơi xuống trên mặt đất, thậm chí là bại liệt trên mặt đất. tại khí thế kinh khủng trước mặt, đám cơ giáp sư căn bản không có biện pháp tiếp tục thao túng cơ giáp chính mình. đúng lúc này, hai tiếng cự long gào thét vang lên. trời tối sầm, hai con cự long chiều cao vượt qua nghìn mét hiển hiện tại bên trong không trung, phát ra một tiếng long ngâm điếc tai nhức óc. liên tiếp âm thanh phá toái xuất hiện ở chỗ rất xa một mảnh khu vực kia chính là các đại truyền thông đã được phái tới đây. Nhưng thiết bị quay chụp của bọn hắn dưới uy áp kinh khủng ở trên trời, từng cái pha toái, căn bản không cách nào nữa tiếp tục quay chụp. Trên không trung còn lại một ít cơ giáp cao dài cũng tiếp theo nhau nhau rơi xuống đất, mạnh nhất cũng là lung la lung lay rơi xuống. trong lúc nhất thời, hai sư đoàn cơ giáp toàn bộ đánh mất sức chiến đấu. Đường Vũ lần lần nữa bước ra bộ pháp, từng bước một tiến về phía trước, liền như vậy đi qua từ bên người vị hồng cấp cơ giáp sư. Vị thiếu tướng này là cơ giáp sư cường đại, trừ bộ mặt có chút vặn vẹo ra, căn bản không dám làm ra ngăn cản. Thật là đáng sợ. Trong lòng hắn, một màn vừa rồi cơ hồ là chớp mắt liền để lại bóng ma mãnh liệt. Hồn sư lựa chọn trở thành cơ giáp sư, hầu như đều cũng có lấy tín nghiệm khoa học kỹ thuật ở tương lai. Bọn hắn tuyệt đại đa số người đều tin tưởng. Thực lực cá nhân dù cường đại thế nào cũng không có biện pháp chống lại cùng hồn đạo khoa học kỹ thuật cường đại. Thế nhưng là, vừa rồi một màn kia xuất hiện, triệt để lật nhào quan niệm vị phong hào đấu la này. Nguyên lai, hồn sư cường đại tới trình độ nhất định, vậy mà sẽ là cường đại như thế. Hắn thậm chí đã có chút hối hận. Hối hận vì cái gì chính mình có đầy đủ thiên phú lại lựa chọn con đường cơ giáp sư. Có thể đột phá cảnh giới phong hào đấu la đã là rất nhiều tài nguyên xây nên. Thế nhưng không còn có thể tiếp tục về phía trước nữa rồi. Những nơi mọi người xử lai khác đi qua, đám cơ giáp nhau nhau tản ra. Trên bầu trời dị tượng Thủy chung đều không có biến mất, màn trời đen kịp, liền nương theo lấy bọn hắn từng bước một tiến về phía trước, hướng về phương hướng truyền linh tháp xa xa áp bách tới. Đây tuyệt đối là một lần đại chiến xưa nay chưa từng có, và chạm ở giữa mấy đại thế lực mạnh nhất bên trên đương kim đại lục, chẳng qua là dựa vào khí tức liền áp chế hai sư đoàn cơ giáp đã mất đi sức chiến đấu. Đây là thực lực cá nhân kinh khủng hạng gì, không có người nào là không tôn trọng anh hùng, tôn trọng cường giả các chiến sĩ sư đoàn cơ giáp tuy trong lòng hoảng sợ nhưng lại làm sao không phải tràn đầy hướng tới đây mới thực sự là cường giả nguyên lai sử lai khắc học viện cùng đường môn lại có thể cường đại đến trình độ như vậy bộ pháp đường vũ lân cũng không có tăng tốc nhưng mà khoảng cách bọn hắn cùng truyền linh tháp giống như nhanh chóng gần hơn đỉnh tháp ở truyền linh tháp đồng dạng là mấy chục người sớm đã tại chỗ đó bày thế trận chờ quân địch mỗi người đều là sắc mặt nghiêm túc đối với một ngày đến thiên cổ đông phong sớm có mong muốn Nhưng hắn không nghĩ tới, sử lai khắc học viện dĩ nhiên là dùng phương pháp như vậy đến báo thù. Không có sử dụng vĩnh hằng thiên quốc, chính là đường đường chính chính như vậy mà khiêu chiến. Càng làm trong lòng của hắn tức giận vô cùng chính là, đối tượng, sử lai khắc học viện trả thù cũng chỉ là thiên cổ gia tộc bọn hắn. Không thể nghi ngờ, đây là một lần trùng kích thật lớn đối với bên trong truyền linh tháp. Đối với trận đại tai nạn lúc trước, kẻ cầm đầu chính là thiên cổ gia. Rất nhiều cao tầng truyền linh tháp đều là không biết rõ tình hình đấy. Giờ khắc này, lúc sử lai khắc học viện cùng đường môn đưa ra trả thù. Những người này lúc trước không biết rõ tình hình truyền linh tháp, tự nhiên trong lòng khó chịu. Thậm chí là đưa ra dị nghị. Chỉ bất quá, bọn hắn dị nghị đều bởi vì thiên cổ Điệt Đình Cường thế mà tạm thời bị ép xuống. Thiên cổ Đông Phong cũng tuyên bố. Đây đối với truyền linh tháp mà nói, là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Ở thời điểm này, bên trong truyền linh tháp nhất định phải đoàn kết một khi bên trong xảy ra vấn đề như vậy, toàn bộ truyền linh tháp đã thua bởi sử lai khắc học viện cùng đường môn. Tương lai còn như thế nào chống lại cùng bọn họ? Thiên cổ điệt đình lạnh lùng nói. hắn lại tiến bộ. Hôm nay vô luận trả giá một cái giá lớn như thế nào, đều muốn đem đường vũ lân đánh chết. đến lúc này vị này ngược lại đã bình tĩnh lại. đối mặt với cường giả sử lai khắc học viện cùng đường môn, vị tiền nhiệm tháp chủ này không có nửa phân nhát gan. ngược lại toát ra chính là một loại khí tức uy thế độ trời đạp đất. Chính là bởi vì có vị chuẩn thần này tồn tại, mới khiến truyền linh tháp bên này không có xuất hiện bối rối. Hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả truyền linh tháp hội tụ một đường. Thiên cổ điệt đỉnh quát lạnh một tiếng. Cùng ta ngânh đón địch Hắn một bước bước ra, liền đã đến bên trong không chung. Tay phải một dưa lên, một cây trưởng côn phóng lên trời, dường như xỏ xuyên qua thiên địa. Bộc phát ra khí tức cường đại không gì sánh kịp. Chuẩn thần vừa ra, thiên địa biến sắp, rất có vài phần hương vị đen trắng điên đảo Thiên cổ Điệt Đình lơ lửng tại bên trong không trung, khí thế toàn thân dùng gấp bao nhiêu lần bay vụt. Cỗ khí tức đến từ bàn Long Côn là chiến thiên đấu địa, dường như tràn ngập tại toàn bộ bầu trời. vô luận đối diện có bao nhiêu đối thủ, hắn đều không sợ hãi. Cái phần khí thế kia cũng cảm hóa lấy mỗi một vị cường giả truyền linh tháp bên này. Thiên cổ Đông Phong tiếp theo xuất hiện ở bên cạnh hắn, đồng dạng khí tức cũng tiếp theo bộc phát ra, cùng Thiên cổ Điệt Đình xen lẫn nhau hỗ ứng. Ngay sau đó, lại là ba đạo thân ảnh ra hiện tại bên cạnh bọn hắn. Khí tức toàn bộ bộc phát ra, vậy mà tất cả đều là khí tức cấp độ cực hạn đấu la. Trong đó, kể cả Thiên Phượng đấu la lãnh giao thủ, còn có hai vị lão giả. Trong đó một vị là nữ nhân, một vị khác chính là đã càng trông có vẻ già luyện ngục đấu la Thiên Cổ Thanh Phong. Bọn hắn đều đứng ở bên cạnh Thiên Cổ Diệt Đình. Ngũ đại cực hạn. Cái này là phương diện nội tình truyền linh tháp. Tại sau khi Sử Lai Khắc thành bị tạc hủy, bọn hắn nhanh chóng trở thành tổ chức đệ nhất đại lục. Bọn hắn làm sao có thể cũng không đủ nội tình cơ chứ? Thực lực cường đại là ngọn nguồn tất cả. Phương diện truyền linh tháp, tuy rằng rất nhiều cường giả đều theo nguyên nhân tuổi mà thoái ẩn. Nhưng thời điểm thực sự cần đến bọn hắn, bọn hắn cũng như trước sẽ xuất hiện tại một phương truyền linh tháp. Ngũ đại cực hạn đấu la vừa ra, khi thế truyền linh tháp bên này rõ ràng tăng lên. Nhất là có thiên cổ điệt đình vị chuẩn thần tồn tại. Trong lúc nhất thời, phần đông cường giả truyền linh tháp nhao nhao bay ra. Trong đó liền kể cả ngân long đấu la cổ Nguyệt Na, cùng với đám người thiên cổ Cường giả sử lai like khác học viện cùng đường môn trên mặt đất, truyền linh tháp tại bên trong không trung, khí tức song phương va chạm lẫn nhau, bắn ra vô số quang ảnh. Không khí đã bắt đầu bắt đầu vặn vẹo, khiến một mảnh khu vực này hoàn toàn biến thành thế giới kỳ quái. Các loại tư duy bộ tượng hóa hiện ra quang ảnh bay nhanh biến hóa, dường như tùy thời đều muốn đem cái thế giới này hủy diệt. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Thiên Cổ Diệt Đình, quả nhiên là chuẩn thần thật cường đại. Cảm thụ được khí tức chiến thiên đấu địa trên người hắn. Không khỏi khiến đường Vũ Lân liên tưởng tới thân ảnh ban đầu ở bên trong thế giới phụ thân. Thiên cổ Điệt Đình không hổ là tiếp cận thần cách. Đáng tiếc, cũng chỉ là hương vị có chút tiếp cận mà thôi. Thực sự cùng so với vị kia, thiên cổ Điệt Đình còn kém xa lắm rồi. Cho nên, khí tức của hắn có lẽ có thể ảnh hưởng đến những người khác. Nhưng căn bản đối với đường Vũ Lân không có nửa phân tác dụng. mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, hai tay đường Vũ Lân ở trước ngực khép lại. Trong mắt hào quang mỗi một lần biến hóa, không khí đều vạn vẹo vài phần rất nhỏ. Hai tay trả sát, Kình Thiên Thần Thương đã rơi tại trong lòng bàn tay hắn. Đường Vũ Lân chậm rãi cầm Kình Thiên Thần Thương trong tay dơ lên cao. Thiên Cổ Điệt Đỉnh, Thiên Cổ Đông Phong, các ngươi còn nhận ra chuôi Kình Thiên Thần Thương này không? Thấy trường thương màu trắng bạc trong tay Đường Vũ Lân, vô luận là Thiên Cổ Điệt Đỉnh hay là Thiên Cổ Đông Phong, sắc mặt đều là hơi đổi, bởi vì tại trong đầu bọn hắn lại chưa từng quên mất cái thân ảnh kia. Đường Vũ Lân cất cao giọng nói. Lúc trước, kinh thiên đấu lam miện hạ, tại dưới âm mưu quỷ kế của các ngươi mà chết đi. Đồng thời chết đi còn có phần lớn các vị lão sư sử lai khắc học viện chúng ta. Phần lớn đệ tử đường môn, cùng với trăm vạn dân chúng sử lai khắc thành. Các ngươi tại thời điểm phát động trận đại tai nạn kia, có thể chịu được khiển trách đến từ lương tâm hay chưa? Các ngươi hợp mưu cùng thánh linh giáo, hại sử lai khắc thành chúng ta. Hôm nay là thời điểm nên để các ngươi trả giá thật nhiều rồi. Chúng ta sử lai khắc cùng đường môn, cũng không giận chó đánh mèo, chỉ nhằm vào thiên cổ gia tộc nhất mạch. Nhưng bất luận ai dám can đảm ngăn cản chúng ta báo thù. Đấy đều là tử địch của sử lai khắc học viện cùng đường môn. Nói đến đây, trong hai tròng mắt đường Vũ Lân đã là hào quang bắn ra bốn phía. Âm thanh thiên cổ đông phòng lạnh lùng nói. Người nói chúng ta có quan hệ với thánh linh giáo là tự nhiên chúng ta có liên quan sao. Sử lai khắc học viện cùng đường môn các ngươi chính là điều muốn xưng bá đại lục học tập võ hồn điện ở thời đại viễn cổ khống chế tất cả lòng muông dạ thú đã rõ ràng rành hôm nay các ngươi đối phó chính là truyền linh tháp chúng ta khó đảm bảo ngày mai cũng không phải là nhằm vào toàn bộ liên bang truyền linh tháp thành tựu là tổ chức hạch tâm hồn sư đại lục vẫn cho là mục đích phục vụ hồn sư đại lục đường vũ lân hôm nay coi như là cá chết lưới rách chúng ta cũng định sẽ không để cho âm mưu các ngươi thực hiện được đường vũ lân cười lạnh một tiếng rất tốt hi vọng côn trong tay ngươi có thể tốt như miệng của ngươi vậy Thiên cổ Đông Phong, có dám một mình đấu cùng ta không? Lời vừa nói ra, không khí dường như đều trở nên nghiêm túc hơn. Thiên cổ Điệt Đình lại mạnh mẽ, hắn hiện tại cũng không phải là tháp chủ truyền linh tháp. Có thể đại biểu cho truyền linh tháp, như trước vẫn là Thiên cổ Đông Phong. Mà đường Vũ Lân đại biểu nhưng là toàn bộ sử lai khác học viện cùng đường môn. Ai cũng không nghĩ ra, vừa lên đến, đường Vũ Lân vậy mà liền đưa ra đại chiến thủ lĩnh song phương. Mà ở thời điểm này, Thiên cổ Đông Phong lại làm sao có thể lùi bước? Uống chi, hắn trở thành cực hạn đấu la đã có đã bao nhiêu năm rồi. Như thế nào lại sợ một tên đường vũ lân? Rất tốt. Hy vọng ngươi không muốn trên đường tránh lui. Một trận chiến này, không chết không thôi. Thiên cổ đông phong trợt quát một tiếng, cầm bàn long côn trong tay, lóe thân lên đã đến phía trước. Đường vũ lân đồng dạng là phóng người lên, thu hồi kình thiên thần thương. Bàn tay đổi thành hoàng kim long thương chính mình. Trong hai tròng mắt, điện quang bắn ra bốn phía. Tại trong quá trình hắn phi thân lên, từng tiếng long ngầm sụp sôi vang lên theo. Từng khối lân phiến tự nhiên hiện hiện mà ra, bao trùm toàn thân, hoàng kim long thể. Vàng mịt mờ sáng bóng từ trên người đường vũ lân tán phát ra. Long gương hộ thể. Bên kia, thiên cổ đông phong cầm bàn long côn trong tay, khí tức toàn thân tăng vọt. Sáu đen ba đỏ, chín vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Hồn hoàn thủ hộ tại chung quanh thân thể, thể hiện ra khí tức cực hạ đấu la đỉnh cấp. Hắn đã trở thành bán thần nhiều năm, là chân chính cực hạn đấu la tư thâm. Cho dù là so với cùng thiên cổ điệt đình, tranh lệch cũng chính là một cái cảnh giới mà thôi. Từng ấy năm tới nay như vậy, chính là hắn dẫn theo truyền linh tháp phát triển không ngừng, mới có cục diện hiện tại như vậy. Song phương trên không trung rằng co, khí tức đã bắt đầu rồi va chạm kịch liệt. Trong không khí, năng lượng chấn động mãnh liệt khiến gió dục mây vần. Mảng lớn mây mù ở phía xa trong không trung gạt ra. Khí thế song phương đều ở đây bằng tốc độ kinh người bay vụt lên các hồn sư khác của song phương chậm rãi lui lại. nếu như là trận đấu giữa thủ lĩnh song phương, bọn hắn triển khai trận đầu này, bất luận kẻ nào cũng không thể ở thời điểm này tham dự trong đó, bởi vì điều này tượng trưng cho va chạm đỉnh cấp của hai đại tổ chức. trong đôi mắt đường vũ lân tràn đầy hào quang kiên định, nhưng cho dù là ở thời điểm này, khóe mắt hắn quét nhìn nhưng như cũ là bất giác quét đến một đạo thân ảnh. thân ảnh kia một vòng tịnh lệ, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy qua nàng. đối với nhớ nàng là khắc cốt minh tâm tới bậc nào. Nhưng giờ khắc này, nàng lại chính là tại bên trong trận doanh đối phương. Tại bên người nàng, còn có tên thiên cổ trượng đình chán ghét kia. Trong lòng đau đớn, lại càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của đường Vũ Lân. Hoàng Kim Long thương trong tay không tự chủ được phát sáng lên. Một cỗ khí tức hoàn toàn dung hợp cùng bản thân tiếp theo bắn ra. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Tại phía sau hắn, quang ảnh Kim Long cực lớn chớp mắt bay lên. Quang ảnh Kim Long vương dài đến vài trăm mét. Trên người mỗi một khối vân phiến đều rõ ràng có thể thấy được, nhất là một đôi mắt màu đỏ tươi, càng là tràn đầy khí tức cuồng bạo. Sau lưng hai cánh mở ra, già thiên tế nhật, đội ngũ phía sau giấu ở trong truyền linh tháp. Một gã nam tử thấy một màn như vậy, lông mi không khỏi thoáng nhảy lên vài cái. Trong miệng thì thào tự nhủ, Kim Long Vương của hắn vậy mà đã thức tỉnh đến trình độ như vậy sao? Kim Long Vương thế nhưng là truyền thừa của Long thần bệ hạ. Tên Đường Vũ Lân này tiếp tục hấp thu, chỉ sợ sớm muộn sẽ trở nên điên cuồng lên. Đến lúc đó, chủ thượng chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chế ngự được hắn. Một vòng lo lắng mãnh liệt cũng tiếp theo xuất hiện ở trên chán hắn. Theo bản năng nhìn lại về thân ảnh tĩnh lệ phía trước mặt, hắn hoàn toàn không rõ vị chủ thượng chính mình bây giờ là ý định như thế nào. Hẳn là đã sớm đem kim Long Vương thôn vệ đi. Một lần nữa hóa thành Long Thần. Nhất định phải dùng ý niệm ngân Long Vương thành chủ đạo, Long Thần mới là nguyên vẹn. Mới có thể là chân chính cường đại. Cơ chí mà tỉnh táo, cường đại cũng không điên cuồng. Dẫn theo bọn hắn hướng đi cấp độ cao hơn Thế nhưng là, chủ thượng lại chậm chạp không có động tĩnh Có lẽ, hôm nay hẳn là cơ hội tốt Nghĩ tới đây, hai mắt hắn hít lại, theo bản năng nắm chặt nắm đấm Trong mắt đường vũ lân hào quang bắn ra, khí tức kéo dài bay vụt Cơ hồ là tại trong chốc lát liền tiến vào đến bên trong cảnh giới thương thần Đột nhiên, hắn động Toàn thân cơ hồ là kim quang lóe lên Tiếp theo trong nháy mắt liền đã đến trước người thiên cổ Đông Phong Hoàng Kim Long thương trong tay bắn ra vô số đạo hào quang màu vàng, bao trùm hướng đối phương. Thiên Cổ Đông Phong hừ lạnh một tiếng, Bàn Long Côn dựng thẳng lên. Chợt quát một tiếng, một thức độ trời đạp đất đã bắn ra. Áo nghĩa Bàn Long Côn chính là bất khuất, vô luận là đối mặt với người hay là đối mặt với thiên địa, vĩnh viễn không khuất phục. Phần chiến ý này tạo thành linh hồn Bàn Long Côn. Một thức này chiến thiên đấu địa cực hạn được Thiên Cổ Đông Phong vận dụng phát huy tác dụng vô cùng tốt. Cho dù là thiên cổ điệt đình nơi xa thấy một mản như vậy, đều không tự chủ được nhẹ gật đầu. Coi như là đổi là hắn, chứ cấp độ tu vi cao hơn một chút. Dùng bên ngoài cũng chưa chắc có thể so với nhi tử. Đối mặt với đại quân sử Lai Khác học viện tiếp cận, phần bất khuất này một năm nay được thiên cổ Đông Phong sớm đã trở nên càng thêm cường thịnh. Đương lên một tiếng, âm thanh trói tai vù vù nương theo lấy toàn bộ bầu trời bạo chấn mà xuất hiện. Sóng khí khủng bố cuồn cuộn thậm chí giống như thực chất. Có thể kỹ càng thấy một vòng rung động vận vẹo hướng xa xa khoách tán ra. Trong hai tròng mắt đường Vũ Lân, hào quang sáng chói Thân thể mặc dù lui lại, nhưng Hoàng Kim Long thương trong tay hào quang càng thêm cường thịnh. Thiên cổ đông phong một côn đánh lui đường Vũ Lân. Khí thế trên người tự nhiên tiếp theo bạo tăng. Cùng lúc đó, từng khối đấu khải màu vàng chớp mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Giống như là tuôn ra một tầng chất lỏng, đem toàn thân hắn ôm trọn ở bên trong. Cho dù tại phương diện về tuổi táp, hắn so với đường vũ lân lớn không biết bao nhiêu tuổi, nhưng tại điểm đánh đấm sinh tử thời, hắn cũng sẽ không có nửa phân trần chờ cùng dừng lại. Càng sẽ không bởi vì vấn đề mặt mũi mà chờ đối phương trước tiên phóng thích đấu khải. Không sai, hắn muốn một kích đắc thủ. Vị tháp chủ truyền linh tháp này trước tiên phóng xuất ra tứ tự đấu khải của hắn. Tứ tự đấu khải của thiên cổ Đông Phong tên là thiên địa bàn cứ. Thiên địa bàn cứ thiên cổ Đông Phong bộ tứ tự đấu khải này kể từ đi theo hắn, nương theo hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần tôi luyện cùng chiến đấu. đấu khải trên thân, chớp mắt toàn thân thân thể thiên cổ đông phong dường như đều trở nên trong sáng hơn. một cỗ y niệm hằng cổ cường thịnh, tựa hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đều xuyên phá. trong tay bản long côn đón gió tăng vọt, chớp mắt vượt qua trăm mét. đây cũng không phải là tư duy bộ tượng hóa, mà là chính thức là thực thể. cự côn lăng không chiến thiên đấu địa, chính là bản long côn hắn lúc này là một trong năng lực công kích cường hãn nhất. Một mảnh côn ảnh trên không trung liên tiếp ở một chỗ. Đầu tiên hướng không trung vung lên, bầu trời bị bàn long côn chấn động xuất hiện mảng lớn vết rách. Sau đó những vết rách này liền tại trong chốc lát thôn phệ rồi đại lượng thiên địa nguyên lực chung quanh. Thậm chí ngay cả năng lượng lúc trước hắn cùng đường vũ lân va chạm cũng tiếp theo thôn phệ lại với nhau, lại hoàn toàn rót vào bên trong bàn long côn. Bản long côn ngang nhiên mà xuống, phảng phất có loại cảm giác muốn đem thiên địa bổ ra. Ý nghiệm chiến thiên đấu địa phối hợp khai thiên tích địa điên cuồng. Đây mới là cực hạn của bàn long côn. Tứ tự đấu khải tại lúc này đã đem tất cả hào quang rót vào trong đó. Có thể thấy rõ ràng, bàn long côn tại đã có tứ tự đấu khải ra trì. Sau đó, phía trên một mảnh cự long dài hẹp dường như sống lại, dường nanh múa vuốt. Huyễn hóa ra một mảnh cự long dài hẹp vặn vẹo. Tổng cộng 9 con cự long, nương theo lấy bàn long côn hạ xuống, đồng thời đánh tới hướng đường Vũ Lân. Lần này, coi như là một ngọn núi sợ rằng cũng phải tại chớp mắt bị san thành bình địa. Thiên cổ Đông Phong căn bản không có tiến công thăm dò, Vừa lên đến, liền vận dụng công kích cường hãn nhất của hắn. Mà cũng đúng lúc này, lúc trước thối lui đến khá xa. Trên người đường Vũ Lân cũng xuất hiện biến hóa. Liền từ từng khối lân phiến của hắn, một tầng vầng sáng màu vàng hiện hiện mà ra. Những thứ vầng sáng màu vàng này giống như là phiên bản lân phiến Kim Long Vương Phóng Đại tại vầng sáng bảy màu túng tụng phía dưới bao trùm toàn thân đường vũ lân toàn bộ quá trình thật nhanh trừ ít đi một đôi cánh bên ngoài không có bất kỳ thiếu khuyết gì từng khối đấu khải hiện lên sáng người màu vàng thời điểm lúc đấu khải xuất hiện thiên địa tự hồ xuất hiện chớp mắt bất động ngay cả khai thiên tích địa bản long côn của thiên cổ đông phong đều chậm chạp một lát hai tròng mắt đường vũ lân cũng tiếp theo phát sáng lên bộ tứ tự đấu khải này đã không thể dùng hoa lệ đơn giản để hình dung trên người không có bất kỳ đường vân hình rồng nhưng mỗi một khối đấu khải tuy nhiên cũng tràn đầy sáng bóng kỳ dị. tại bên trong sáng bóng, dường như thấp thoáng ngàn vạn cự long gào thét, giáp lót vai thon dài hướng hai bên kéo dài, hóa thành tầng tầng lớp lớp, một mực hướng bên dưới. khắp nơi đều là hình thoi, cảm nhận lại là hài hòa như vậy. dường như mỗi một chỗ đều có góc cạnh long lân lạc ấn, nhưng lại không phải hình thái long lân. lúc nó nguyên vẹn bao trùm tại trên người đường vũ lân, đường vũ lân đã có biến hóa như là thoát thai hoán cốt. Ngay cả Hoàng Kim Long Thương trong tay, đều nương theo lấy vầng sáng đấu khải tràn vào. Như là chớp mắt bay vùn vụt lên một tầng cấp khác, trở nên càng thêm thon dài hơn so với trước kia. Một tầng Long Văn Hiển hiện tại phía trên Hoàng Kim Long Thương. Hai bên trường thương, tuy rằng riêng phần mình chỉ có thương mang hơn một xích phun ra nuốt vào, lại giống như thực chất. Cũng liền tại lúc đấu khải phụ thể. Đồng thời, đường Vũ Lân trên không trung chậm rãi tiến tới một bước. Tiến tới một bước đón khai thiên tích địa bản Long Côn ngay sau đó, một cỗ cảm giác nguy nga khó có thể hình dung chớp mắt từ trên người hắn bộc phát. Phần nguy nga này đến từ bản thân hắn cũng tới từ ở đấu khải. trong khoảnh khắc đó, dường như hắn đã là chân đạp đỉnh núi. một cỗ ý niệm cường đại không gì sánh kịp chớp mắt từ trên người hắn bộc phát ra. ý niệm đó chính là kiêu ngạo đứng ở đỉnh chúng sinh, tín niệm trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. cái kia càng là uy áp khủng bố thiên địa cũng muốn hơi chút thần phục. bên trong trận doanh chuyển linh tháp xuất thân tại bản thể tông có đại não mạnh nhất danh sưng là Hàn Thiên Y đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực trên mặt hoảng sợ biến sắc tinh thần lực hắn có thể nói là cường đại nhất trong tất cả cực hạn đấu la cho nên tinh thần lực hắn cũng một mực đều ở đây bao trùm toàn trường cảm thụ được khí tức đến từ Sử Lai khắc học viện cùng Đường môn nhưng lại tại vừa rồi lúc Đường Vũ lân phóng thích đấu khải khí tức trên người đột nhiên xuất hiện biến hóa hắn chỉ cảm thấy một cỗ ý niệm khủng bố đến mức tận cùng chớp mắt xông tới bên trong tinh thần thế giới hắn. Tinh thần chi hải của hắn trong nháy mắt bị trùng kích suýt nữa tan vỡ. Hắn sợ tới mức vội vàng thu hồi tinh thần lực. Tính là như thế, tinh thần chi hải hắn như trước nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Phải biết rằng, tinh thần lực hắn thế nhưng là đến gần vô hạn tại gần cấp độ thần nguyên cảnh, có thể đối với tinh thần lực hắn sản sinh trùng kích to lớn như thế. Trừ phi là cấp độ tinh thần đối phương trong khoảnh khắc đó đã đạt đến thần nguyên cảnh chính thức. Thế nhưng là, điều này sao có thể? Tinh thần lực Đường Vũ Lân đạt đến thần nguyên cảnh rồi hả? Nếu như thật là như vậy, đối với truyền linh tháp mà nói, tuyệt đối cũng coi là tin dữ rồi. Mà đang ở thời điểm Hàn Thiên Y kinh ngạc không hiểu. Bên kia, và chạm mạnh nhất giữa đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Đông Phong cũng đã bắt đầu rồi. Hàn Thiên Y cảm thụ khắc sâu. Mà giờ khắc này, cảm thụ sâu nhất vẫn là một nhà Thiên Cổ. Kể cả Thiên Cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Thanh Phong cùng với Thiên Cổ Trượng Đình. Tại lúc đường Vũ Lân hoành thương, lập tức trên người bỗng nhiên bắn ra cổ y niệm này chớp mắt, một nhà thiên cổ không khỏi biến sắc. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm chính mình phần ý niệm bất khuất chớp mắt đạt đến đỉnh phong. Chẳng qua là, phần đỉnh phong này cũng không phải xuất hiện ở trên người bọn họ, mà là của đường Vũ Lân. Mà khi cỗ ý niệm này xuất hiện ở trên người đường Vũ Lân, trong nháy mắt, ý niệm bất khuất của đối phương đột nhiên áp đảo rồi. Ý chí của thiên cổ đông phong tại chớp mắt liền sụp đổ. Cái này thuần túy là va chạm ở tầng diện tinh thần. Mà đối với bọn hắn loại cường giả cực hạn đấu la này mà nói, va chạm đến từ tinh thần tầng diện nhiều khi thậm chí còn đáng sợ hơn so với va chạm trực tiếp từ hồn lực, có thể trở thành cực hạn đấu la, thiên cổ đông phong đối với cấp độ côn pháp thần cấp cũng có chỗ lĩnh ngộ. Mà tất cả điều này đều là thành lập tại bên trên phần ý niệm kia, chuyên tâm là một dạng chiến thiên đấu địa. Thế nhưng là, lúc đối phương tại phương diện ý niệm càng mạnh mẽ hơn so với chính mình, phần bất khuất trong nội tâm chính hắn trước hết đã sụp đổ cũng chính là côn chi thần vận của hắn sụp đổ rồi. cái côn kia kết hợp được chiến thiên đấu địa cùng khai thiên tích địa, côn ảnh cơ hồ là chớp mắt liền xuất hiện hỗn loạn. cũng vừa lúc đó, hắn nhanh đón mà đến là đường vũ lân. đường vũ lân đột nhiên trở nên vô cùng cuồng phóng, tràn đầy cao ngạo lãnh ngạo, cuồng dã điên cuồng khủng bố mà trùng kích. tại một cái chớp mắt kia, trong hai tròng mắt của kim long vương sau lưng đường vũ lân, cái phần điên cuồng kia dường như cùng hắn đã hoàn toàn trùng hợp lại với nhau. cái phần trùng kích kia giống như sao băng. Cái phần cuồng dã kia, tựa như cuồng thần Hàng Lâm, Cấm Thiên Địa, Long Hoàng Đấu, Cấm bình Phàm, Long Hoàng Trùng, hai đại long hoàng cấm pháp lần đầu tiên hiện ra tại trước mắt người đời. Oanh lên một tiếng, thiên địa lờ mờ, thế gian chập chờn, tại một sát na kia, dường như toàn bộ thế giới đều tiếp theo sụp đổ. Tất cả đều nương theo lấy trong chốc lát va chạm, dường như sáng chói trong tàn lụi, triệt để đắm chìm. Bầu trời xuất hiện mảng lớn vết rách đen xỉ như mực, điên cuồng cắn nuốt tất cả xung quanh. Cho dù là các cường giả thân là cực hạn đấu la, lúc này đều nhao nhao mở ra vòng bảo hộ, bay nhanh lui lại, để tránh bị đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Đông Phong va chạm mà ảnh hưởng. Cho dù là Thiên Cổ Điệt Đình muốn ra tay cứu viện Thiên Cổ Thanh Phong, trong khoảnh khắc đó đều đã là toàn thân cứng ngắc, khí thế hơi chút bị cướp đoạt. Sau đó va chạm mạnh liền xuất hiện. Đây tất cả đều là phát sinh ở tốc độ ánh sáng đấy. Chẳng ai ngờ rằng, hai người lĩnh tụ hai đại tổ chức vừa lên đến liền bộc phát ra. Phải biết rằng, đến cấp độ cực hạn đấu la rồi đơn giản ai cũng sẽ không đánh như thế. Nhưng bọn hắn lại chính là va chạm cường hãn như thế. Có thể nghĩ, thù hận ở giữa song phương khắc sâu đến cỡ nào. Xa xa đám người đang xem cuộc chiến, cả đám đều không khỏi hãi hùng khiếp vía. Lần va chạm này, đến tột cùng là ai có thể chiếm cứ thượng phong. Nếu như nói, trước kia bọn hắn tuyệt sẽ không sản sinh nghi hoặc như vậy. Thiên cổ đông phong chính là cực hạn đấu la uy tín lâu năm. Tứ tự đấu khải sư, cái này ai cũng biết. Một vị cực hạn đấu la như vậy, tại mấy lần va chạm cùng đường Vũ Lân cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Quan trọng hơn chính là, đường Vũ Lân thế nhưng là một vị thần tượng. Một vị thần tượng như vậy, tại trong thực chiến có thể đạt tới sức chiến đấu chưa chắc đã mạnh. Nhưng tứ tự đấu khải nhất định sẽ có. Đồng dạng là tứ tự đấu khải sư, tứ tự đấu khải của thần tượng không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh mẽ một ít. So sánh tiêu hao phía dưới, ai thắng ai thua thật đúng là rất khó nói. Đừng nói là người ngoài, coi như là sử lai khắc học viện bên này. Bảy đại cực hạn đấu la, lúc bọn hắn thấy trên người đường Vũ Lân bắn ra một cỗ khí thế kỳ dị. Lúc đó cũng không khỏi đều là chấn động. Nhất là quang ám đấu la long dạ nguyệt tại cấp độ chuẩn thần. Cảm thụ của nàng là khắc sâu nhất. Bên trong bảy vị cực hạn đấu la, nàng có tu vi cao nhất, cấp độ tinh thần cũng cao nhất. So với hàn thiên y cũng không kém là bao nhiêu huống chi nàng càng là cực hạn đấu la, đối với cấp độ cao hơn để phán đoán, so với Hàn Thiên Y còn muốn chuẩn xác hơn nhiều lắm. Bởi vậy, lúc Long Hoàng đấu vừa ra, nàng cơ hồ là chớp mắt liền phán đoán đến, đây tuyệt đối là tinh thần lực cấp độ thần nguyên cảnh. Mặc dù chỉ là bộc phát trong nháy mắt đó đạt đến thần nguyên cảnh, có thể vậy cũng thật sự rõ ràng là thần nguyên cảnh. Đường vũ lân vậy mà đã có thể làm cho tu vi tinh thần chính mình tại trong quá trình bộc phát đạt đến trình độ như vậy. Phần tăng lên này thật sự là quá kinh người. Cho dù là lúc trước vân minh cũng làm không được điểm này, mà tinh thần thần nguyên cảnh có phải chìa khóa đi thông tới thần cấp hay không, cũng không người nào biết được, bởi vì trừ thần cách ra, căn bản cũng không ai đạt đến cảnh giới này. bầu trời lờ mờ trọn vẹn rằng có mấy chục giây, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Bên trong không chung, hai đạo thân ảnh sớm đã tách ra. Riêng phần mình vẫn còn tại vị trí trước khi bọn hắn chưa ra tay. Đường vũ lân lơ lửng tại bên trong không trung. Toàn thân đấu khải không dứt nhộn nhạo lên một tầng vầng sáng bảy màu, tản ra sáng bóng kỳ dị, mơ hồ còn có điện quang lượn lờ. Hoàng kim long thương trong tay rất nhỏ mà run rẩy. Đó cũng không phải là bởi vì bản thân Đường Vũ Lân run rẩy, mà là tản ra một loại khí tức vô cùng kích động. Hai tròng mắt Đường Vũ Lân mơ hồ có hào quang màu đỏ nổi lên. Hương vị điên cuồng thẳng đến lúc này còn không có hoàn toàn tiêu tán. Sử Lai khắc lục quái đã từng thấy hắn hóa thành kim long khát máu nên đều có chút bận tâm. Nhưng từ khí tức của hắn đến xem, nhưng lại không giống như là không khống chế được. Mà khi ánh mắt của mọi người chuyển rời đến trên người thiên cổ Đông Phong, nhưng không khỏi chấn động. Bởi vì lúc này vị truyền linh tháp chủ này, nhìn qua quả thực là có chút vô cùng thê thảm. Đấu khải trên người thiên cổ Đông Phong rõ ràng trở nên gồ về. Kim loại đang không rất nhúc nhích chữa trị bản thân. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, làm người ta khiếp sợ nhất chính là. Tại nơi bả vai bên phải hắn, có một cái chỗ trống trong sáng. Sau đó cả đầu cánh tay phải rút nhỏ gấp hai so với lúc trước. Tứ tự đấu khải hoàn toàn dung hợp cùng bản thân hồn sư. Cánh tay của hắn thu nhỏ lại, tứ tự đấu khải tự nhiên cũng là thu nhỏ lại. Cánh tay thu nhỏ lại nhìn qua là không cân đối như thế. Chống dẫm lại có máu tươi chảy ra. Chỉ có thể mơ hồ thấy cơ màu xám trắng đang chậm rãi nhúc nhích, tính toán chữa trị. Khuôn mặt thiên cổ đông phong lúc này càng là một mảnh xám trắng. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một kích chiến thắng. Ai có thể nghĩ đến, hiện nay hải thần các chủ sử lai khắc học viện, tại thời điểm va chạm cùng truyền linh tháp chủ. Vậy mà chỉ một kích liền đả thương nặng đối thủ. Chẳng những đâm xuyên qua tứ tự đấu khải đối phương, lại còn phế bỏ cánh tay phải thiên cổ đông phong. Trong khoảng thời gian ngắn, tại trong mắt mọi người, thân ảnh đường Vũ Lân dường như đều trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tại đây, không khỏi hơi chút hoảng sợ. Lúc nào, vị hải thần các chủ, môn chủ đường môn vậy mà đã cường đại như vậy rồi Thật sự là chỉ có một chiêu, liền một lần va chạm phía dưới, Thiên Cổ Đông Phong toàn lực xuất thủ liền thất bại. Bại càng là thảm đến như vậy, Thiên Cổ Diệt Đình cũng đồng dạng kinh ngạc há miệng ra. Chỉ có hắn rõ ràng nhất vì sao lại như vậy. Từ cảm giác bên trên khí tức, Đường Vũ Lân còn không phải cực hạn đấu la, tại bên trên tu vi còn ké một đường. Thế nhưng là, lúc hắn đeo vào bộ tứ tự đấu khải kia, tại bên trên tu vi lại còn muốn vượt qua Thiên Cổ Đông Phong. Rõ ràng đã là vượt qua cảnh giới bán thần bình thường. Tuy rằng vẫn chưa tới chuẩn thần. Thế nhưng là, cái tứ tự đấu khải này tăng phúc cũng thật là đáng sợ. Quan trọng nhất là, trên người hắn lúc trước xuất hiện một đạo khí tức kia. Cái kia đơn giản giống như là chuyên môn để khắc chế bản long côn của thiên cổ gia tộc. Bất khuất côn pháp căn bản chính là khí thế tinh thần. Lúc khí thế tinh thần bị cướp đoạt, bọn hắn còn làm sao có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của bản thân. So sánh phía dưới tiêu hao, một kích của đường Vũ Lân cũng đồng dạng rất khủng bố. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền đả thương nặng thiên cổ Đông Phong. Thiên cổ Điệt Đình tự hỏi, coi như là đổi thành cấp độ chuẩn thần như hắn. Tuy rằng có thể làm cho đường Vũ Lân không dễ chịu như thế, nhưng hắn cũng khó bảo vệ ở dưới tình huống như vậy cũng bị thương. Bọn hắn đoán chừng đối với đường Vũ Lân một mực đều rất cao, nhất là tốc độ phát triển của đường Vũ Lân. Thế nhưng tuyệt đối không thể tưởng được, hắn vậy mà trong thời gian thật ngắn rõ ràng đã phát triển đến trình độ như vậy rồi. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng Hiên cổ Đông Phong đã từng không chỉ một lần đã từng nói qua, không có khả năng để cho đường Vũ Lân trở thành vân minh kế tiếp. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đã rất tiếp cận loại trình độ đó rồi. Một khi trở thành cực hạn đấu la, đeo vào tứ tự đấu khải, chỉ sợ sẽ là ở cấp độ chuẩn thần. Hơn nữa, để không gian cho hắn phát triển càng thêm đáng sợ, tương lai rất có thể sẽ trở thành siêu việt như vân minh. Trong lúc nhất thời, toàn trường nghiêm túc, hầu như ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người đường Vũ Lân. Nội tâm đường Vũ Lân lại làm sao không phải kích động, tuy rằng Long Hoàng đấu cùng Long Hoàng trùng liên tục sử dụng đối với hắn cũng có gánh nặng nhất định, nhưng một thương kia nhưng là thật sự đã đâm chúng thiên cổ Đông Phong. Nếu như không phải bản thân thiên cổ Đông Phong phòng ngự cùng ứng đối nhanh chóng, khi bị Hoàng Kim Long thương thôn vệ sẽ không chỉ là một cái cánh tay, mà cực hạn đấu la cho dù chẳng qua là một cái cánh tay, mang đến năng lượng sinh mệnh cũng là tương đối khổng lồ. Cho nên, Đường Vũ Lân bây giờ không chỉ là trạng thái giảm xuống, ngược lại có loại cảm giác tăng lên. Đây cũng là hắn lần đầu tiên sử dụng đấu khải kim long nguyệt ngữ, chính thức vận dụng, hắn mới phát hiện bộ thần cấp đấu khải này là cường đại như thế. Sự cường đại của nó là thuần túy, chính là hoàn mỹ phóng đại sức chiến đấu bản thân hắn, không có năng lực gì đặc thù, chính là trở thành một cỗ máy khoách đại năng lực cùng phòng ngự. Thiên cổ đông phong với chiến thiên đấu địa, khai thiên tích địa ảnh hưởng vẫn là rất cường hãn. Tất cả đều bị đấu khải hắn hấp thu. Thậm chí còn chuyển hóa một bộ phận cho bản thân hắn sử dụng. Hơn nữa lộ ra 10 phần thoải mái, không có nửa điểm gánh nặng. Ngay cả đường Vũ Lân chính mình cũng không nghĩ tới. Một kích vừa rồi này rõ ràng có thể đạt đến trạng thái như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế của hắn đã tăng lên tới đỉnh phong. Trong mắt thiên cổ đông phong lóe ra thần sắc kinh nghi bất định. Ngay sau đó chính là tràn đầy oán độc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cánh tay này chính mình là triệt để bị phế bỏ. Đây không phải là bị thương bình thường, mà là cơ năng sinh mệnh bị thức đoạt. Bị đâm thủng đấu khải, trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được lực cắn nuốt điên cuồng. Lúc ấy hắn duy nhất có thể làm, đấy chính là đem cỗ lực cắn nuốt này áp chế bên cánh tay phải. Sau đó nhanh chóng thoát ly. Đây đã là cách làm sáng suốt nhất. Thế nhưng là, đối với một vị cực hạn đấu la mà nói, cánh tay phải bị phế, cái ý vị này là như thế nào? Ý nghĩa là, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt đến tầng thứ chuẩn thần. Chớ nói chi là trùng kích trong giấc mộng cảnh giới chân thần. Một thương này của đường Vũ Lân, tương đương với là đoạn tuyệt tương lai hy vọng của hắn. Có thể nghĩ, hắn giờ khắc này đối với đường Vũ Lân là oán hận mãnh liệt như thế nào. Hoàng Kim Long thương lập tức dơ lên. Trong hai tròng mắt đường Vũ Lân hào quang bắn ra. Đúng vậy, chưa có chấm dứt, tất cả còn chưa kết thúc. Hôm nay, không phải luận bàn, mà là cuộc chiến báo thù, không chết không thôi. Chiến ý cường thịnh tiến thêm một bước trong lòng hắn lan tràn ra. Trong hư không, một bước bước ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã mang theo một đạo cầu vòng màu vàng và bảy màu. Lần nữa đánh về phía thiên cổ Đông Phong. bản long côn của thiên cổ Đông Phong đã giao cho tay trái. Đối mặt với khí thế như cầu vòng của đường Vũ Lân, trong mắt của hắn lần đầu tiên toát ra vẻ sợ hãi. Mà cũng đúng lúc này, sử lai khắc học viện cùng đường môn bên này. Các vị cường giả đồng thời lên không, đánh về phía các cường giả truyền linh tháp khác. Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Nếu như nói vừa rồi truyền linh tháp còn cho rằng phe mình có sức liều mạng mà nói, như vậy, giờ khắc này, phần tự tin này sớm đã là không còn sót lại chút gì. Đường Vũ Lân chiến thắng Thiên Cổ Đông Phong, ý nghĩa là sức chiến đấu sử lai khác nhiều hơn một vị cực hạn đấu là, mà truyền linh tháp một bên thì là giảm bớt một bộ phận. Dưới loại tình huống này, kết cục có thể nghĩ. Tất cả dừng tay, Thiên Cổ Điệt Đình đột nhiên chợt quát một tiếng, bằng vào thực lực chuẩn thần, hắn toàn lực ứng phó gầm lên giận dữ khiến động tác mọi người ở đây đều là chỉ hoãn một lát, thiên cổ thanh phong cuối cùng là bởi vì khoảng cách gần, sớm hơn một bước đi vào bên cạnh thiên cổ đông phong, giúp hắn cùng một chỗ ngăn lại một kích khí thế của đường vũ lân, hơn nữa mang theo thiên cổ đông phong nhanh chóng lui lại, sử lai khắc học viện cùng đường môn, mọi người cũng thừa cơ hội này đi vào bên cạnh đường vũ lân, song phương hư không giằng co, thiên cổ điệt đình trầm giọng nói, đường vũ lân, người ý định muốn cùng chúng ta ngọc nát đá tan sao? Hiện tại, đã có hơn 60 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 nhắm ngay sử lai khắc thành các ngươi. Ta cũng không tin, các ngươi có thể phòng ngự được. Nhìn thanh sắc hắn nhưng lại có vài phần bộ dạng ngoài mạnh trong yếu. Đường Vũ Lân liền biết rõ, hắn đã sợ. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Lại một lần nữa dùng thủ đoạn cũ nhằm vào chúng ta sao? Vậy ngươi đại khái có thể thử một chút? Thử xem một chút lần này còn có thể thương tổn được ta sử lai khắc hay không? Công tác chuẩn bị của sử lai khắc học viện cùng đường môn, không chỉ là tại phương diện tứ tự đấu khải. Đồng dạng, còn có đến từ hệ thống phòng ngự sử lai khắc học viện. Từ lăng tử thần tự mình chủ trì thành lập hệ thống phòng ngự đã hoàn toàn thành hình. Hệ thống nhìn từ bên ngoài nhìn không tới trong phạm vi. Kể cả chặn đường, phòng ngự, giò xét nguyên, hoàn toàn đều là nhằm vào tại cấp độ thí thần mà xây lập nên. Chính là bởi vì tất cả cũng đã chuẩn bị xong. Sử lai khắc học viện cùng đường môn mới có thể khởi xướng lần báo thù này sắc mặt thiên cổ điệt đình một hồi xanh, một hồi trắng. hắn lần đầu tiên cảm giác được truyền linh tháp không thể chống cự. từ đại hội luận võ triều thân đến chiến thần điện, hai lần va chạm đại bại thua thiệt. cuối cùng để cho sử lai khắc học viện tăng tốc phát triển, phát triển đến rồi chiến lực cao đoan vượt xa trình độ bọn hắn. quan trọng hơn chính là giành được vĩnh hằng thiên quốc, làm bọn hắn đã mất đi lực ủng hộ tuyệt đối đến từ quân đội liên bang. liên tục thất bại, cuối cùng đã thành cục diện trước mắt. Sử lai khắc học viện 7 đại cực hạn đấu la, hơn nữa đường Vũ Lân cùng A như Hằng là chiến lực như hai đại cực hạn, tại toàn bộ trong lịch sử đấu la đại lục cũng còn không có một phương có sức chiến đấu cường hãn như thế, truyền linh tháp tuy cường đại, cộng lại cũng chính là 5 vị cực hạn đấu la, những người khác tu vi cuối cùng còn hơi kém hơn một tí, mà sử lai khắc học viện cùng đường môn sức chiến đấu cũng không yếu, sử lai khắc thất quái đã lần lượt đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Trừ phi là hiện tại chiến thần điện chịu đứng ở truyền linh tháp. Bằng không mà nói, bọn hắn căn bản không có người bất cứ cơ hội nào. Hoàng Kim Long Thương trên tay đường Vũ lần lần nữa dơ lên. Sử lai khắc học viện cùng đường môn bên này. Mảng lớn hào quang sáng lên, một bộ đấu khải mỹ lệ nhao nhau xuất hiện ở trên người các vị phong hào đấu la. Tại bên trong tất cả hồn sư, đúng là có vượt qua một nửa trở lên, đều là tứ tự đấu khải vô cùng cường đại. Một tia hy vọng cuối cùng của thiên cổ địa Đình cũng nương theo lấy mười mấy bộ tứ tự đấu khải xuất hiện mà phai mờ rồi. Như thế nào mà nhiều tứ tự đấu khải như vậy? Tại sao có thể có nhiều tứ tự đấu khải như thế? Đường vũ lân thiên rèn lại còn là muốn vượt xa thần tượng chấn hoa sao? Thế nhưng là, đến lúc này, vô luận trong lòng hắn có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì, bọn hắn sắp sửa đối mặt là một trận hủy diệt giống như tai họa. Thiên cổ điệt Đình kéo lại Thiên Cổ Thanh Phong đang muốn lao ra, thở dài một tiếng, "Mà thôi, việc đã đến nước này, Thiên Cổ gia nhận. Đường Vũ Lân, ngươi chờ một chút." Nói đến đây, vị chuẩn thần này chậm rãi bay ra. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, đến lúc này, hắn cũng không sợ đối phương có thể đùa nghịch bịp bợp cái gì. Thiên Cổ điệt Đình sắc mặt ấm lãnh, "Thiên Cổ Đông Phong, Thiên Cổ Thanh Phong chậm rãi cùng ở bên cạnh hắn. Thiên Cổ điệt Đình chuyển hướng mọi người một phương truyền linh tháp, trầm giọng nói, Hôm nay, thiên cổ ra chúng ta nhận thua rồi. Không sai, chúng ta là làm rất nhiều chuyện xấu. Đến thời điểm này cũng không có gì là không thừa nhận đấy. Nhưng mà, chuyện hợp tác cùng thánh linh giáo, chẳng qua là chuyện một nhà thiên cổ ra chúng ta. Cùng những nghị viên khác của truyền linh tháp không có quan hệ gì. Nói xong câu đó, hắn một lần nữa chuyển hướng sang phương hướng đường Vũ Lân. Sử lai khắc học viện các ngươi không phải luôn luôn đều cho là mình là công bằng đấy sao. Tốt lắm, hiện tại thiên cổ ra chúng ta nhận thua. Ba người phụ tử chúng ta mặc kệ các ngươi xử trí. Nhưng ta có yêu cầu, các ngươi không thể liên lụy đến những người khác của truyền linh tháp. Đồng thời, chắc trai của ta thiên cổ trượng đình cũng không có tham dự đến chuyện này. Ta chỉ hy vọng, cho thiên cổ ra chúng ta lưu lại một cái huyết mạch. Nếu như các ngươi đáp ứng, ba người phụ tử chúng ta thúc thủ chịu chói. Bằng không mà nói, chúng ta liền liều cá chết lưới rách. Lão Phu tin tưởng, nếu như dốc sức liều mạng mà nói. Ít nhất mang mấy người cùng đi, hẳn là không phải vấn đề lớn đấy bởi vì cái gọi là già những vẫn cường mãnh, Thiên Cổ Điệt Đình lần này nói ra, ngược lại khiến Đường Vũ Lân có chút khó, bọn hắn đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng Đường Vũ Lân lại không nghĩ rằng Thiên Cổ Điệt Đình sẽ thức thời như thế. Hơn nữa, hắn cũng nói không sai, nếu như một vị chuẩn thần ý định dốc sức liều mạng mà nói, cho dù là cường giả đồng cấp bậc cũng không dám đơn giản va chạm. Chuẩn thần một khi thiêu đốt sinh mệnh hỏa diễm chính mình, tại trong thời gian ngắn là có thể đụng chạm đến cấp độ thần cấp. Thế nhưng là Liền như vậy buông tha cho thiên cổ trượng đình sao? Về công về tư cũng không phải đường Vũ Lân nguyện ý thấy. Bởi vì cái gọi là rắn chết trăm năm vẫn còn độc. Thiên cổ nói như vậy, vào lúc đó, đường Vũ Lân cũng có chút đâm vào giữa lưỡng nan. Đường Vũ Lân đã đáp ứng mặc lam, không giận lây sang người khác. Nếu như những cường giả khác của truyền linh tháp không cản trở bọn hắn báo thù, liền không dễ dàng giết người. Lúc này cục diện lại đến loại trình độ này rồi. Chuyển linh tháp bên kia, dùng thiên phượng đấu la lãnh giao thủ cầm đầu, đã có rất nhiều cường giả ánh mắt phát sinh biến hóa. Tăng ra ra, ta nguyện cùng mọi người đồng sinh cộng tử. Thiên cổ trượng đỉnh mãnh liệt vọt ra, còn không đợi hắn vọt tới bên cạnh thiên cổ điệt đỉnh, Thiên cổ đông phong đã dơ chân lên, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Cút xéo, cổ nguyệt na ở phía xa tiếp được thiên cổ trượng đỉnh. Lúc đường vũ lân thấy một màn như vậy, không khỏi đau lòng như cắt. Các cường giả đường môn cùng Sử Lai khác học viện ai cũng không có mở miệng. Ở thời điểm này, chỉ có thể có một âm thanh, vô luận Đường Vũ Lân quyết định như thế nào, đều là quyết định chung của hai đại tổ chức. Không hề nghi ngờ, chỉ cần bắt lại ba đại cực hạn đấu la thiên cổ gia tộc, địa vị bên trong thiên cổ gia tại toàn bộ truyền linh tháp chính là rớt xuống nghìn trượng. Đều muốn phục lên nói dễ vậy sao? Ngay cả thực lực truyền linh tháp cũng sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Ít nhất tại trong ngàn năm chỉ sợ cũng không thể uy hiếp được Sử Lai khác cùng Đường môn. Là một trong tổ chức hồn sư trọng yếu của đại lục, truyền linh tháp vẫn có ý nghĩa tồn tại. Bọn họ là hồn sư, giành được hồn linh là con đường quan trọng nhất. Trong lúc nhất thời, trong lòng đường Vũ Lân Thiên Nhân giao chiến. Đúng lúc này, Thiên Cổ Điệt Đình tiếp tục nói. Chúng ta còn nguyện ý làm ra bồi thường. Ta lời vừa mới nói, 60 miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 giao cho các ngươi. Đồng thời, chúng ta nguyện ý đền tiền một khoản tiền, đầy đủ cho sử lai khắc thành kiến thiết. Chỉ cầu lưu lại một mạng cho trượng đình. Hắn biết rõ, sử lai khắc học viện là không thể nào đem chọn cái truyền linh tháp này hủy diện. Nếu không cũng sẽ không quang minh chính đại như vậy mà đến đây. Nếu không, chỉ cần điều động Vĩnh Hằng Thiên Quốc là được rồi. Dù sao, tại bên ngoài, không có ai biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã rơi vào trong tay đường môn. Bọn hắn đường đường chính chính mà đến, nhất định phải muốn làm được đường đường chính chính. Liên lụy cũng tuyệt không phải cách làm của đường môn. Đường vũ lân thở sâu, liền tại lúc hắn muốn mở miệng. Trong lúc đó một âm thanh từ đằng xa truyền đến. Chờ một chút. Tất cả mọi người là sững sờ. Hai cỗ khí tức cường thịnh từ đằng xa nhanh chóng đi tới. Có thể làm cho đường Vũ Lân bọn hắn cảm thấy cường hãn, không hề nghi ngờ chỉ có cực hạn. Vậy mà lại có hai vị cực hạn đấu la chạy tới. Bọn hắn là thế lực nào? Đường Vũ Lân vội vàng ngưng thần nhìn lại, hai đạo thân ảnh đến nhanh chóng. Đường Vũ Lân vừa nhìn, vậy mà đều biết, hơn nữa hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn biết rõ, hai vị này tuyệt sẽ không đứng ở về phía đối phương. Hai người kia, Thình Linh chính là Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt, cũng ngay tại lúc này lão Trần quét dọn ở Sử Lai Khắc học viện. Vô luận xuất hiện biến cố như thế nào, có Long Dạ Nguyệt tại đây. Lão Trần quét dọn là quyết không có thể nào đứng ở đối lập Sử Lai Khắc học viện, mà đi theo bên cạnh Trần Tân Kiệt là một người khác lại làm cho Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi. Vị này hắn đương nhiên cũng biết, chính là quân đoàn trưởng Huyết Thần quân đoàn, minh kính đấu la Trương nguyễn Vân. Vị này làm sao lại tới đây? Hắn không phải là thủ vệ lấy Thâm Uyên Thông Đạo đấy sao? Thân là nhân vật linh hồn của Huyết Thần Quân đoàn, trừ phi có tình huống cực kỳ đặc biệt, nếu không hắn là tuyệt sẽ không dễ dàng rời khỏi bên kia. Thấy lão Trần quét dọn, quang ám đấu La Long Dạ Nguyệt lóe thân lên đã đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. "Trần Tân Kiệt, ngươi muốn làm gì?" Sắc mặt Trần Tân Kiệt vốn trầm ngưng dị thường, nhưng lúc hắn gặp phải Long Dạ Nguyệt, lập tức trở nên có chút lúng túng. "Dạ Nguyệt, là có chính sự, ta có chính sự." Chuyện này quan hệ đến nghìn nghìn vạn vạn sinh mệnh của đại lục. Hiện ở thời điểm này, giới hồn sư không thể tự giết lẫn nhau được. Nhất định phải dắt tay cùng nhau mới được. Long dạ nguyệt sửng sốt một chút. Nhưng nàng cũng biết, Trần Tân Kiệt không phải cái loại người ăn nói lung tung. Hắn nói là chính sự, nhất định chính là rất trọng yếu đấy. Đối với Trương Nguyễn Vân nàng cũng không nhận ra. Nhưng cũng là cấp độ cường giả cực hạn đấu la. Huống chi, lúc này minh kính đấu la còn mặc quân phục thượng tướng, cũng đã có thể chứng minh thân phận. Trần Tân Kiệt lướt qua Long Dạ Nguyệt, đi vào giữa đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Điệt Đình, trầm giọng nói. Xảy ra chuyện rồi. Các ngươi đừng đánh nữa. Vô luận có bao nhiêu nghỉ lễ, hiện ở thời điểm này, cũng không phải thời cơ động thủ. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói. Trần Lão, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Tân Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía Trương Huyễn Vân. Huyễn Vân, ngươi tới nói đi. Đường Vũ Lân lúc này mới chú ý tới. Lúc này vị Minh Kính đấu la này sắc mặt khó coi dị thường. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt như thế của Trương Nguyễn Vân. Cho dù là lúc trước đối mặt với thâm uyên triều tịch quy mô lớn, vị này cũng có thể chỉ huy. Nhìn thần sắc hắn như thế, đường Vũ Lân cũng lập tức hiểu được. Chỉ sợ là thật sự có đại sự đã xảy ra. Vô tình đấu la tào đức trí cũng bay tới. Hắn cùng Trương Nguyễn Vân hợp tác nhiều năm. Hắn biết rõ vị lão bằng hữu chính mình vẫn luôn là yên vui. Vô luận đối mặt với khó khăn dạng gì, đều biết dùng tâm tính tốt nhất đi ứng đối đem huyết thần quân đoàn tổ chức bền chắc như thép, coi như là người ủng hộ Sử Lai like Khắc, chỉ bất quá trách nhiệm huyết thần quân đoàn trọng đại, không thể đơn giản điều động mà thôi. Trên mặt vô tình đấu la nghi ngờ hỏi: "Lão Trương, làm sao vậy?" Minh Kính đấu la Trương nguyễn Vân thở dài một hơi. "Phiền toái lớn, Thâm Uyên Triều Tịch sao? Không đúng, nếu như lại có Thâm Uyên Triều Tịch ngươi căn bản không có khả năng rời khỏi. Đến cùng là thế nào?" Cao Đức Chí có chút không thể chờ đợi được truy vấn. Một tia dự cảm bất hảo tiếp theo ra hiện tại trong lòng. Chúng ta thủ hộ thâm uyên thông đạo không có xảy ra vấn đề gì, tất cả như thường. Nhưng mà, ta vừa mới nhận được tin tức, tại phương Bắc Đại Lục xuất hiện thâm uyên sinh vật. Hơn nữa số lượng nhiều, thậm chí còn vượt xa thời điểm chúng ta đối mặt với thâm uyên triều tịch. Cái gì? Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Trí Cơ Hồ là đồng thời chăm miệng một lời kinh ngạc nói ra. Phương Bắc sao? Phương Bắc vậy mà xuất hiện thâm uyên sinh vật sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có loại cảm giác khí lạnh một mực bốc lên từ gan bàn chân đến đỉnh đầu.